Quy một chương 676, trọng suất thiên hạ. Chương 676, trọng suất thiên hạ. Dương Tú cầm lên không gian thủ trạng. Không gian thủ trạng ở bên trong không có tinh thần là ấn, là vật vô chủ, Dương Tú nhẹ nhõm luyện hóa. Vừa mới luyện hóa, một giọng nói liền từ không gian thủ trạng trong truyền ra. Được buồn Đế bảo tàng người, không phải Bốn Đế huyết mạch hậu nhân, nếu không thể luyện thành Bốn Đế truyền thừa Lục Mang Thiên Cương kiếm trận, ngay ở chỗ này cùng buồn Đế cho cùng. Thanh âm vang vọng tại trong đại điện. Tịch liêu đại đế quả nhiên là kiếm trận sư đại đế, có đế cấp kiếm trận, Lục Mang Thiên Cương kiếm trận truyền xuống. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Như được hắn bảo tàng người, luyện không thành lục mang thiên cương kiếm trận, liền không cách nào ly khai cái này tòa đại điện. Rất hiển nhiên, tịch liêu đại đế không muốn chính mình truyền thừa, lưu cho một cái cùng mình vô hết mạch quan hệ bình thường có giả. Không phải kiếm trận sư, không phải có thể đem lục mang thiên cương kiếm trận luyện thành kiếm trận sư, đã lấy được tịch liêu đại đế truyền thừa cũng không dùng, không có ly khai cái này tòa đại điện, chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Khá tốt, dưỡng tú vừa mới là một gã kiếm trận sư, dưỡng tú dò xét thủ trạc không gian bên trong bảo tàng, lập tức trong hai mắt nổ bắn ra mãnh liệt hưng phấn hào quang. Cái gì gọi là bảo tàng? Đây mới gọi là bảo tàng. thủ trạc không gian ở bên trong, nguyên tinh trồng chất như núi, linh thạch trồng chất như núi, linh bảo trồng chất như núi, linh dược trồng chất như núi, thiên tài địa bảo trồng chất như núi, ngọc giản truyền thừa quy trình như núi. Hơn nữa, tại thủ trạc không gian chính giữa, còn đứng lấy một thân cao 10 trượng khôi lỗi võ sĩ. Dương Tú trái tim mãnh liệt co lại, cái này, rõ ràng là một đế cấp khôi lỗi võ sĩ, cấp bậc cao tới đế quân thất phẩm, tương đương với thất trọng đế quân. Trừ lần đó ra, còn có mặt khác đại lượng bảo vật, có Dương Tú thấy đều chưa thấy qua. T. Dương Tú hít một hơi lãnh khí. Không hổ là một vị đại đế truyền thừa bảo tặng a. trong lúc này bảo vật cho dù là đế quân thấy được đều được đánh cho đầu rơi máu chảy, tranh cái người chết ta sống hiện tại những bảo vật này quy dương tú rồi ít nhất chỉ cần là dương tú cần bảo vật toàn bộ quy dương tú đây là dương tú cùng lạc băng băng ước định hắn giúp nàng báo thủ giúp nàng lấy được tịch liêu đại đế lưu lại bảo tàng nhưng dương tú được ưu tiên thu hoạch hắn cần bảo vật nguyên tinh kiếm trận sư truyền thừa một ít đối với tu luyện có phụ trợ tác dụng thiên tài địa bảo định tiêm đế quân truyền thừa dương tú đều cần còn lại hắn có thể phân lạc băng băng một phần dương tú đem lạc băng theo long vương tháp trong phóng ra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 tại lạc vương triều cố đô trong một năm rồi lại một năm đã đến giờ huyền đế lịch 10032 năm đầu mùa xuân tháng hai huyền đế lại lục khắp nơi trên đất hoa nở cái này một năm hoa tươi khai được đặc biệt tươi tốt lộ ra đặc biệt vui sướng hớn hở tịch liêu đại đế truyền thừa bảo địa dương tú lạc băng băng đã bế quan bốn năm có thừa dương tú tu vi liền phá bốn cảnh từ lúc năm trước liền đột phá cựu trọng vương giả sau đó lại tu luyện lục mang thiên cương kiếm trận tu luyện tịch liêu đại đế trong truyền thừa đối với đế quân khôi lỗi khống chế chi thuật đến nay rốt cục hết thảy đều tu luyện xong tất có thể phá quan ly khai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 Mà lúc này, Lôi Viêm kiếm phóng lên trời, hướng Chí Dương môn chủ giễu tới. Đồng thời thời gian, Dương Tú lượng vung tay lên, lại có hai thanh đế cấp linh bảo chiến kiếm theo Dương Tú trong cơ thể bay ra, thẳng hướng Phong Vân tông chủ, Thiên Cực giáo chủ. Ba vị chuẩn đế trưởng giáo, đồng thời nhận lấy đế cấp linh bảo chiến kiếm công kích. Vậy mà không cách nào thuần gì, ba vị chuẩn đế trưởng giáo sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, quả thực hồn kinh can tang. Bèo, bèo, bèo. Không có có do dự chút nào, ba người lập tức hướng phương hướng bất động, cực tốc biến độn. Dương Tú nhất tâm tam dụng, đồng thời điều khiển ba thanh linh kiếm, thẳng hướng ba người.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 Thứ hai chạm, Phong Vân tông chủ, Thiên Cực giáo chủ đều không thể ngăn trở, riêng phần mình bị từ phía trên không đánh rớt, bị mất mạng. Trước sau ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, năm vị chuẩn đế trưởng giáo, toàn bộ đã chết tại Dương Tú dưới thân kiếm. Dương Tú ra tay, chém giết chuẩn đế, thật đúng dễ dàng tàn sát gà làm thịt cầu. Nhìn xem năm vị chuẩn đế trưởng giáo chết, Lạc Bang băng lệ nóng rưng trọng. Sáu đại tông môn, sáu vị chuẩn đế trưởng giáo, là diệt Lạc Vương triều tội mị họa tay, đến nay này toàn bộ bị mất mạng. Sáu người, toàn bộ đều đã bị chết ở tại Lạc Vương triều cố đô, tại đây chạy Lạc Vương triều vương tộc vô số võ giả máu tươi.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 Long bàn tay lôi đế ấn, triệt để tội phát. Cựu trọng vương giả tu vi, Dương Tú bây giờ có thể đủ hoàn toàn tùy động lôi đế ấn lực lượng, một mảnh côn bạo mà khủng bố lôi đỉnh tia chớp, mãnh liệt mà ra, như là một đạo lôi đỉnh của sáng, phóng lên trời. Trong chốc lát, lôi đỉnh của sáng cùng đạp xuống pháp tướng chân to đối vanh cùng một chỗ, phát ra một tiếng run trời bạo hưởng. ầm ầm, lôi đỉnh của sáng tiếp tục phóng lên trời, trực tiếp đem pháp tướng chân to một kích mà hủy, chia năm sẻ bảy. Pháp tướng chi chỉ, chuyên ra chiến bằng phi một đạo kinh hô thanh âm, làm sao có thể? Bên kia bầu trời, chiến hùng phong cũng thần sắc khiếp sợ, tuyệt đối không thể đoán được. Dương Tú vậy mà một kích tầm đó, liền phá hủy chiến bằng phi pháp tướng chân to. Đế quân, sẽ không phải chết sao? Tà chiếu giết không tha. Dương Tú quát lạnh một tiếng, trong tay lôi đế ấn, lại lần nữa bộc phát. Quy một chương 680, giết đế quân như làm thịt cầu. Chương 680, giết đế quân như làm thịt cầu. Ầm ầm. Lôi âm nổ vang. Một đạo lôi quang theo Dương Tú lòng bàn tay bay ra, lôi đế ấn trực tiếp phóng lên trời. Trong chốc lát, lôi đế ấn trở nên cực lớn, bao phủ bầu trời, che khuất bầu trời, so về chiến bằng phi trăm triệu pháp tướng còn muốn cực lớn. Cả phiến thiên không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 một tiếng bạo hưởng, trăm trượng kiếm cương tầng tầng tán loạn, lôi đế ấn từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới trăm trượng kiếm cương không ngừng đánh tan, đem phía dưới không gian không ngừng áp súc, dùng một cô minh mông vô cực su thế nghiền áp mà xuống, thế không thể đỡ. Chiến Bằng Phi đem thực lực bộc phát đến cực hạn, trăm trượng pháp tướng hào quang đại lệ, loại loại sinh huy, đế binh bảo kiếm trong tách ra kiếm quang sáng chói đã đến cực hạn. Nhưng là lôi đế ấn thế không thể đỡ, một mực nghiền áp mà xuống, có loại muốn đem Chiến Bằng Phi nghiền áp thành thịt vụn khủng bố như thế. Chiến Bằng Phi lúng cuống, hét lớn một tiếng, Hùng Phong cứu ta! Chiến Hùng Phong cũng rung động rồi.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 trực tiếp vanh tại chiến bằng phi pháp tướng trong tay đế binh bảo trên thân kiếm vâng đế binh bảo kiếm văng tung toé lôi đế ấn thế không thể đỡ tiếp tục nghiền áp mà xuống ầm ầm vốn là pháp tướng đầu sau đó là thân thể trực tiếp bị lôi đế ấn nghiền áp được bạo liệt sụp đổ đế quân pháp tướng tại lôi đế ấn trước mặt trực tiếp bị nghiền áp đến bạo a pháp tướng bên trong chuyển đến chiến bằng phi có tiếng kêu thảm thiết pháp tướng văng tung toé hắn đã bị trọng thương muốn trực tiếp tuấn di mà trốn nhưng là thư không chắc chắn vô cùng căn bản không cách nào thuấn di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 Như không phải là bị chiến gia đế quân đuổi giết dương tú không có khả năng tại trong hải vực gặp được lạc băng băng không có khả năng đi nam cực vực đạt được tịch liêu đại đế truyền thừa nếu là ở ngự kiếm cấp tu luyện dương tú hiện tại có thể trở thành lục trọng vương giả đều xem như tu luyện thần tốc mà bây giờ dương tú đã là cựu trọng vương giả đối với dương tú tưởng giới long một phần trăm mười thỏa mãn về phần giang Sở ca đồng dạng làm cho tưởng giới long 120 trăm phần thỏa mãn vốn là tưởng giới long yêu cầu giang sợ ca năm trong vòng mười năm đột phá đế quân nhưng giang sợ ca tại dưới áp lực nhưng lại vẹn vẹn dùng tám năm thời gian liền bước ra một bước này.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 càng là có nhị trọng đế quân chiến cùng tôn đến đông cực vượt trạm thứ nhất không phải trực tiếp thẳng hướng ngự kiếm cắt mà là đi trước tử khí tông thấy tử giận đế quân tử giận đế quân đã sớm muốn báo thù tưởng giới long trả thù ngự kiếm cắt nhất là giang sở ca đột phá đế quân về sau tử giận đế quân cảm giác tử khí tông kế tiếp một mực đều bị ngự kiếm cắt dẫm nát dưới chân nội tâm bức thiết hy vọng dùng có cơ hội bản ngược lại ngự kiếm cắt chiến cùng tôn đến tìm, tử giận đế quân tự nhiên là cùng hắn ăn nhịp với nhau tử giận đế quân đáp ứng tử khí tông sẽ xuất động cựu trọng vương giả chuẩn đế cường giả cùng hắn cùng nhau trợ chiến ra công ngự kiếm cát, đánh chết dương tú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 Song Vương tại trên bầu trời giằng co. Lự kiếm các ở bên trong, chúng võ giả nguyên một đám thần sắc nghiêm trọng, khuôn mặt ngăm chặt, bọn hắn cũng không biết, Dương Tú đã đã có được thực lực rất mạnh. Tưởng giới long tại trong mắt thất, không nỡ tiêu hao tánh mạng tinh nguyên, là hoa bình thường thương như cũ. Đối mặt mọi nhân, thì là tuổi động tánh mạng tinh nguyên, xua tán đi trên người vẻ người lớn, như là 30 xuất đầu thanh niên. Chiến cổ tôn, 10 năm trước bổn đế quên bảo qua ngươi, nhớ kỹ vạn năm trước khi huyền đế giao hắn, đáng tiếc, ngươi một chút cũng không có nghe đi vào, không nên đem chữ ra, mang lên một đầu không quy chi lộ. Còn có Tử Khí Tông, Càn Khôn Điện, lôi dương cốc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 Tử Vân Hằng dài, uy thế mênh mông của quận, Kinh thiên động địa, lại không kịp Dương Tú chém ra kiếm quang sắc bén, có một loại chạm thiên phá địa tuyệt thế mũi nhọn. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, kiếm quang liền đem Tử Vân Hằng dài vừa vỡ, vỡ mà mở. Từ Dận Đế quân đế quân uy thế, bị cái này đạo kiếm khí xé rách ra một đạo cự đại lỗ hổng. Trên bầu trời, tử quang phá vi, lập tức sâu sắc thu nhỏ lại, khủng bố kiếm thế bành trướng về phía trước, hướng Từ Dận Đế quân nghiền áp mà đi. Khí thế bên trên giao phong, Dương Tú toàn thắng. Lần này hợp giao thủ, thấy nữ kiếm cấp cao thấp, nguyên một đám trong nội tâm chính khí ruột hồi, nhìn xem Dương Tú như kính thần linh, cự trọng vương giả.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 Phong Thiên Tuyệt Địa, nhìn về phía trên giống như là đem chọn phiến thiên không đều ngăn cản xuống dưới. Từ Ảnh Pháp Tướng tại Thái Cực Bát Quái Đồ phía sau, chỉ cần Thái Cực Bát Quái Đồ không phá, Dương thú công ra kiếm quang nhiều hơn nữa, cũng thương không đến từ Ảnh Pháp Tướng may may. Cái này Phong Thiên Tuyệt Địa Thái Cực Bát Quái Đồ vừa mới xuất hiện, liền có hàng hà kiếm quang công kích ở phía trên. Oanh oanh oanh oanh. oanh, oanh. Một hồi dậm rạp chẳng chỉ tiếng nổ vang truyền đến, điếc tai dục tập, làm thiên địa đều chấn, nhấc lên vô cùng khí lãng. Cái này Thái Cực Bát Quái Đồ, từ khí truyền lưu, giống như tại chậm rãi chuyển động, ẩn chứa thiên địa Đại đạo, thăm ảo phát tác. Bên trên bầu trời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 Tuy không phải đế cấp linh bảo nhưng cũng có được uy lực cường đại có thể tăng phúc đế quân không nhỏ thực lực từ giận đế quân cầm trong tay tử khí sung lập tức nguyên khí đại thịnh đối với tại thiên địa pháp tắc không chế cũng tăng lên một bước nhỏ Bành trướng nguyên khí hùng hậu thiên địa pháp tắc dốc vào thái cực bắt quái đồ ở bên trong cái kia từng đạo khẽ hở không chỉ có không có tiếp tục phá vỡ ngược lại bắt đầu chữa trị khôi phục như thường cái này một lớp công kích từ giận đế quân lại ngăn lại dương tú ngươi còn có cái gì chiêu từ giận đế quân quát lạnh nói khí thế mười phần tử khí tông võ giả gặp từ giận đế quân lại hóa hiểm vi nghi khỏe miệng có chút lộ ra vui vẻ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 liền biến mất không thấy chiến cùng tôn thấy ánh mắt đều thẳng chiến lan sinh ánh mắt cũng thẳng từ dận đế quân ánh mắt càng thẳng đối phương ánh mắt mọi người đều thẳng đế cấp linh bảo a đông cực vực một kiện đều không có tất cả đại tông môn tuy nhiên đều có đế quân khai sáng nhưng chỉ có đế binh lưu chuyển mà xuống cho dù là việt châu chiến gia với tư cách trung vực đế quân võ đạo thế ra đế quân xuất hiện lớp lớp tổ tiên từng ra qua trung giai đế quân cũng chỉ có một kiện đế cấp linh bảo chuyển vi chấn tộc chi lưu chuyển mà xuống mà dương tú trong tay đế cấp linh bảo ngoại trừ trước khi xuất ra thượng phẩm đế cấp linh bảo lôi viêm kiếm bên ngoài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 không có một kiện là đế cấp hạ phẩm, mỗi một kiện đều là đế cấp trung phẩm cất bước. cái này một đôi so, lộ ra việt châu chiến gia thật sự là quá keo kiệt, chiến cuồng tôn, chiến lan sinh nhìn xem tám kiện đế cấp linh bảo đều âm mộ tới cực điểm, thật phần khó chịu. đồng thời, lại có một cỗ hưng phấn chi ý theo chiến cuồng tôn trong nội tâm bay lên, làm hắn cùng hỉ. nếu như giết dương tú, cái này tám kiện đế cấp linh bảo, tự đều thuộc về chiến lớn gia, thuộc về hắn chiến cuồng tôn sở hữu, cái này là bực nào cực lớn thu hoạch. ngẫm lại chiến cuồng tôn đều cảm thấy kích động, nhìn xem dương tú, như là nhìn xem một tòa đại bảo khố, phung phí của trời, quả thật là phung phí của trời a.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 Dương Tú thần sắc lạnh lẽo, cố tình thử một lần bản thân thực lực cùng Tam Trọng Đế quân chi ở giữa chính lệnh, trong tay lôi viêm kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, trực tiếp phong kiếm vừa đỡ. Keng, vì thế khủng bố phản kim kiếm cương chạm tại lôi viêm kiếm phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Phản kim kiếm cương mặc dù không phải chân chính bảo binh, chỉ là do nguyên khí, phát tắc, kiếm ý chờ lực lượng ngưng tụ mà thành, nhưng lại chắc chắn vô cùng. Cùng lôi viêm kiếm ánh liệt va chạm, lại không ngừng liệt, có thể thấy được chiến cuồng tôn nguyên khí cường độ chi khủng bố, điểm này hơn xa Dương Tú. Bất quá Dương Tú tại vô cấu kiếm thể xuống, cầm trong tay lôi viêm kiếm.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 giờ khắc này cũng không khỏi không cảm thán dương tú thực lực này tiên chiến cùng tôn ánh mắt ngưng tụ thần sắc cấm lãnh dương tú lại có thể ngăn cản hắn phủ văn phạm kim kiếm khí một kích ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn hừ chiến cùng tôn hừ lạnh một tiếng lần nữa ra tay lại là một đạo phạm kim kiếm cương nổ bắn ra về phía trước phi chạm đến dương tú trước người chiến cùng tôn hai tay diễn biến kiếm thuật liên tục ra tay ngay sau đó là đạo thứ ba đạo thứ tư một đạo phạm kim kiếm cương liền uy thế kinh thiên liên tục không ngừng công tới hạng gì khủng bố dương tú thần sắc nghiêm túc nhưng là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 hóa thành một đạo kinh khủng nhất kiếm cương thẳng hướng dương tú chỉ là phạm kim kiếm cương uy lực cũng đã kinh người như thế hiện tại càng là cùng đế cấp linh bảo chiến kiếm dung hợp cùng một chỗ giảm đến lực sát thương càng là sợ hãi như bị đánh trúng dương tú át gặp trọng thương không chút do dự dương tú lập tức vận dụng lục mang tiên cương kiếm trận bành trướng nguyên khí xông ra lập tức bốn phương tám hướng trên bầu trời từng đạo nguyên khí trận văn hiền hóa cùng một thời gian có sáu chuôi trung phẩm đế cấp linh bảo chiến kiếm bay ra thượng diện từng đạo trận pháp lạc ấn hiển hóa dương tú trên người đồng dạng hiển hóa ra từng đạo trận pháp lạc ấn cả hai tôn nhau lên tướng huy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 đối mặt Dương Tú kiếm trận công kích, Chiến Cung Tôn khó hơn nữa tiến về phía trước một bước. chuẩn xác mà nói, Dương Tú tại công, Chiến Cung Tôn tại thủ, tình thế cán cân nghiêng khuynh hướng Dương Tú bên này. Chiến Lan Sinh, Chiến Cung Tôn giống to một tiếng, hắn liên tục ngăn chặn mấy chủ kiếm, cảm giác mình cùng Dương Tú ngay tại sàn sàn nhau tầm đó, cần ngoại lực trợ rút, mới có thể đem Dương Tú đánh bại, lấy hắn tính mạng. Chiến Lan Sinh gặp Chiến Cung Tôn không làm gì được Dương Tú, thần sắc đúng là tiêu trong lúc cấp bách. Nghe Chiến Tôn một hô, Chiến Lan Sinh không chút dò dự xung tới. Hôm nay một trận chiến, không thể đánh chết Dương Tú, liền tính toán thất bại, chờ Dương Tú lớn lên.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 chuẩn đế trong nội tâm như là bị hung hăng gõ một bữa trong mắt của bọn hắn bộc phát ra cực hạn khủng bố chi ý thất bại triệt đề thất bại hôm nay một bại không chỉ có ý nghĩa chính mình mà xong việc đường sau lưng chuyển thừa hơn mấy vạn năm tông môn gia tộc cũng đem nên đón tai họa ngập đầu từ thông thần càn vạn cơ lôi thiên trụ ba vị chuẩn đế trưởng giáo lập tức tâm tăng như chết chỉ cảm thấy trời sập đất sụt có loại muốn hôn mê cảm giác từ giận Đế quân càng là lập tức mặt sám như cho một đôi mắt hoảng sợ tới cực điểm rung động tới cực điểm chiến gia chuẩn đế cửu trọng vương giả nguyên một đám toàn quân run dậy,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 Theo Ngọc Long Sơn đỉnh chuyển đến, thanh âm mênh mông quần cuộn. Lập tức, nhiều đội thị vệ, theo Ngọc Long Sơn đỉnh đi ra. Hai đội Ngân Long vệ, hai đội Kim Long vệ. Ngân Long vệ đều vi cựu trọng nguyên quân, Kim Long vệ đều vi cấp thấp vương giả. Kim Long vệ ước ba mươi người, liệt tại Ngọc Long đại điện bên ngoài trên bầu trời. Ngân Long vệ ước chừng hơn trăm người, thì là về phía trước, nguyên một đám cách xa nhau hai mươi trượng xếp đặt, một mực đến Dương tú, cơ trưởng tiêu trước mặt. Ba mươi Kim Long vệ, một trăm Ngân Long vệ đón chào, đây là Ngọc Long Sơn tại chính thức lễ nghi trong nên đón đế quân quý khách. Ngoại trừ nữ đế không có tự mình hiện thân.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 trò chuyện được rất vui sướng à. Cơ trưởng tiêu mỉm cười, nói, đi, hội ngự kiếm các. Ác. đã đi ra ngọc long sơn, cơ trưởng tiêu mới cùng dương tú nói lên hắn và nữ đế trong điện nói chuyện. hai người hoàn toàn chính xác cũng còn tưởng niệm lấy đối phương, gặp mặt về sau, tự nhiên là khơi gợi lên ngày xưa tình niệm. bất quá, nữ đế nói hiện tại ngọc long sơn còn cần hắn, cho nên, hy vọng cơ trưởng tiêu đợi lát nữa nàng một ít thời gian. dù sao với tư cách vô giả, hai người thọ nguyên còn rất dài. cơ trưởng tiêu thống khoái đã đáp ứng, hơn nữa còn hào sảng khoe khoang khoác lác, chờ hắn trở thành đế quân, tương lai nửa mày nửa mặt nên long ngọc tiên xuống núi.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 Uy 1 chương 691, đại tiêu đế triều. Chương 691, đại tiêu đế triều. Huyền đế đại lục, mênh mông bát ngát. Không phải kinh thiên động địa siêu cấp đại sự kiện, căn bản không có khả năng chuyển khắp toàn bộ Huyền đế đại lục. Ví dụ như, 3 năm trước đây, Dương Tú chạm chiến của Tôn, Tử Khí Tông, Càn Khôn Điện, lôi Dương Cốc Tam Tông hủy diệt, việc này chấn động toàn bộ Đông Cực vực, tại Trung vực Việt Châu cũng đưa tới thật lớn một sóng. Nhưng tin tức cũng không có khuyết tán đến toàn bộ Huyền đế đại lục. Trung vực, Huyền Châu, Huyền Đế thành. Huyền Châu vốn tên là Trung Châu, là trung vực đệ nhất đại châu.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 đúng là tương lai có hy vọng phi thăng thần thành lịch thiên yêu nghiệt bất quá dương tú phi thăng thành thần cùng đại tiêu đế triều thống trị huyền đế đại lục cũng không có quá lớn xung đột chỉ là có nhất định được uy hiếp cho nên dương tú tại tiêu diễm đế chủ trong mắt ở vào có thể diện có thể bất diện hoàn cảnh hơn nữa mặc dù dương tú lại yêu nghiệt lại người tiên hiện tại sơ thành đế quân tiêu diễm đế quân cũng không có đưa hắn đương một sự việc muốn diệt trừ tùy thời đều có thể diệt trừ không đội ở nhất thời hiện tại dương tú đánh vỡ huyền đế kỷ lục tin tức đúng là tại huyền đế đại lục điên truyền bá thời điểm lúc này thời điểm đại tiêu đế triều phái người giết dương tú quả thực làm cho người trong thiên hạ chế nhạo. Thái Ngụy Liên ông nói, kẻ này như co bá chi tâm, bỏ mặc lớn lên, đối với đế quốc bất lợi à? Tiêu Diễm đế chủ ánh mắt có chút ngưng tụ, nói, gấp cái gì? đã đến đế quân cảnh giới, tu luyện khó khăn bậc nào, chờ hắn lớn lên, thời gian còn sớm được rất. Đối đái Ta Nhi Tiêu Loan đột phá đế quân, tiến đến Tiêu Chiến, đem hắn đánh bại. Trước áp chế danh tiếng kia, dùng hắn vi đá kê chân, giúp Ta Nhi Tiêu Loan vi danh, huyền đế đại lục đệ nhất thiên tài danh hảo, thủy trung thuộc về Tiêu gia ta. nhắc tới Tiêu Loan, Ngụy Liên ôm ánh mắt sáng ngời, nói, Loan hoàng tử sinh ra lúc trời sinh dị tượng, vạn kiếm tế minh.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 Trước phá huyền đế kỷ lục, trong lúc vô hình đè ép huyền đế một đầu. Tiêu Loan với tư cách huyền đế hậu nhân, một là vì huyền đế chính danh, một là vì chính mình lợi uy, tự nhiên là muốn cùng Dương Tú một phần cao thấp. Hai cái phá huyền đế kỷ lục đế quân đại chiến, một phần cao thấp, điều này hiển nhiên làm cho người kích động. Vô luận là trung vực đế quân thế lực, hay vẫn là bốn cực vực tất cả thế lực lớn võ giả, đều nguyên một đám thần sắc phấn chấn, thông qua siêu viễn cự ly truyền thống trận, vượt qua vực mà đến hướng đông cực vực, ngự kiếm cắt tiến đến. Từng vị cường đại võ giả, chuẩn đế, thậm chí là đế quân, nhao nhao chào vào đông cực vực.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 nhưng lại không biết độc xạ ở nơi nào hiện tại hắn có năm chắc đem dương tú cái này đầu độc xạ bắt chết nhưng là đợi một thời gian chờ dương tú lớn lên mặc dù tiêu diễm đế chủ thân là cựu trọng đế quân trong nội tâm cũng bản năng run dày dương tú thiên phu thật là đáng sợ nếu đem đến dương tú trở thành cựu trọng đế quân trong thiên hạ ai có thể ngăn phải nói ai có thể chống lại dùng dương tú cái kiêm lịch thiên chiến lược đến xem cho dù là vạn năm trước huyền đế tại cựu trọng đế có lúc cũng chưa hẳn là cùng cảnh giới có thể dùng tú đối thủ tiêu diễm đế chủ nắm chặt hai đấm sắc mặt một mảnh tái nhợt thứ này về sau hắn đều muốn sống tại loại này trong sự sợ hãi trở lại huyền đế thành tiêu diễm đế chủ lập tức tiến nhập tổ tông từ đường đi vào từ đường chỗ sâu nhất một gian đại điện trong điện đứng thẳng tiêu gia thủy tổ tiêu huyền pho tượng pho tượng cao tới ba trượng bên trong ngẩn chứa huyền đế phi thăng thần đế trước khi còn sót lại tinh thần ý chí tế bái pho tượng có thể câu thông thần giới tiêu diễm đế chủ đem chuyện hôm nay tiêu loan chi tử thần kiếm mất đi bị dương tú cướp đi ký càng thông qua huyền đế pho tượng báo cáo cho thần giới huyền lôi thần vương tiêu loan chi tử tin tức vốn là tại đông cực vực chuyển ra sau đó dùng tốc độ cực nhanh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 Độc Cô Vô Song cười ha hả, "Quách Dương Tú, ngươi cho rằng đánh bại Thiên Ma Thánh tử, liền có thể tại ta cùng Hạo Thiên kiếm tử trước mặt càng rỡ? Ngươi có phải hay không quá coi thường ta Hạo Thiên minh? Đang khi nói chuyện, Độc Cô Vô Song tay phải vừa nhấc, trong tay xuất hiện một kiện lực lượng cuồng bạo đến mức tận cùng binh khí. Là Cấm khí, đế cấp trung phẩm cấm khí, đủ để diện sát trung giai đế quân. Tuy nhiên không phải cao cấp nhất tồn tại, nhưng là cũng đủ để diện sát lục trọng đế quân phía dưới bất luận cái gì võ giả. Độc Cô Vô Song nuốt nuốt trong tay cấm khí, chầm vào Dương Tú nói, "Quỳ xuống, cầu xin tha thứ, nếu không"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 Thế nhưng mà trong nội tâm ổ lấy một đoàn hỏa, như thế nào? Ta có thể theo nguyên tinh giới trong đi ra, ngươi thật bất ngờ." Dương Tú lạnh lùng nhìn Hạ Nguyên Bảo chủ liếc, lạnh lùng nói, "Bổn đế hỏi ngươi, Hạ Thiên kiếm tử cùng độc cô vô xong đâu? Cho ta chi tiết nói tới." Hạ Nguyên Bảo chủ khí tức bành trướng, ánh mắt như đao, trầm giọng quát, "Thất trọng đế quân uy áp, buộc phát ra, hướng Dương Tú áp đi." Dương Tú khí tức nội liễm, đế quân tri cảnh, đã không người có thể nhìn ra tu vi của hắn khí tức. Hạ Nguyên Bảo chủ khí thế uy áp rơi vào Dương Tú trên người, như châu đất xuống biển, không có chút nào gần sóng.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 liền mang tất cả cựu thiên vân tiêu làm cho phương viên bên trên mười dặm, đô thiên địa biến sắc gió nổi mây phun kiếm thần sơn bên này vẹn vẹn dương tú một người độc lập hư không hắn quanh thân tản ra từng sợi kiếm quang như là một thanh gia khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm đứng ngạo nghệ thương cung kiếm khí sông lên trời vô luận hạo thiên minh bên này đệ huy hạng gì bên mông quần quận, hạng gì bành trướng khẽ rửa gần dương tú quanh thân trăm trượng liền bị vô hình kiếm ý nắp ấy. cái tiêu cực hạng kiếm ý làm cho vô hình không khí đều hóa thành từng sợi kiếm khí là đế cấp đỉnh phong kiếm ý chỉ có kiếm đạo trọng đế quân mới có thể đạt tới mãnh liệt như thế kiếm ý một người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 cái này là bậc nào nghịch tiên tốc độ phát triển ngấp lại đều cảm thấy khủng bố cho dù là hạo thiên minh ba vị cựu trọng đế quân trong nội tâm đều tại run rẩy bọn hắn trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu dương tú người này hôm nay như không giết chết ngày khác thật có thể hủy diệt toàn bộ hạo thiên minh vẹo thương diễm đế quân thân ảnh lói lên trước tiên theo chiến thuyền sông lên ra hỏa ô đế quân là xích viêm tiên tông nhân vật số 2, thương diễm đế quân phụ tá đắc lực hỏa ô đế quân chết thương diệm đế quân lửa giận trong lòng nhất sát ý mạnh nhất gần kề kinh ngạc mảy may tầm đó thương diệm đế quân liền giết đi ra rất xa Thương Diễm Đế Quân liền một chỉ điểm ra, Sích Viêm phần thế diện thiên chỉ, vừa ra tay là Sích Viêm Thiên Tông Đế cấp võ học. Trong thiên địa vô cùng thiên địa pháp tác hội tụ, cùng Thương Diễm Đế Quân bành trướng hỏa diễm nguyên khí, nương tụ thành một căn cực lớn ngón tay. ầm ầm, hỏa diễm cử chỉ điểm ra, thiên địa đều chấn, phương viên mấy ngàn thước không gian đều một mảnh sôi trào. Ở giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại có cái này một chỉ, muốn tiêu diệt thiên hủy địa, đánh bại thế gian vật vật. Quy một chương bảy trăm linh bảy Kim Ô luyện thần hồ, chương bảy trăm linh bảy Kim Ô luyện thần hồ. Dương Tú giơ lên tay khẽ vẫy, lôi viêm kiếm lập tức thu hồi.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 đế cấp thượng phẩm linh bảo trong bầu có chín đầu do hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ hỏa diễm kim o một khi thả ra đủ đem cửu trọng đế quân đều luyện được thần hình đều diện cho ta diện thương diễm đế quân giống to một tiếng tay nết tấn quyết trên không kim o luyện thần hồ lập tức mở ra cái nắp một cỗ cực nóng đến mức tận cùng khí tức mạnh liệt mà ra một đầu hỏa diễm kim o theo trong bầu xông ra hỏa mang sáng chói hai cánh chiến hai như là một vòng mặt trời ngang trời hướng dương tú lao đến lúc này đây thương diễm đế quân có thể là thực lực chân chính toàn bộ chiến khai, ngọn lửa này kim o vọt tới uy lực có thể so sánh vừa rồi hỏa diễm chỉ cương muốn đáng sợ nhiều lắm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 Kim ô luyện thần hồ nghiền nát, nháy mắt sau đó, hét thảm một tiếng, huyết nhục bay tứ tung. Hoành đi Kim ô luyện thần hồ phòng thủ thương diệm đế quân, tại kiếm trận kiếm cương công kích đến, đế thân thể lập tức bị cắt mở, trực tiếp bị mất mạng. Thương diệm đế quân vừa chết, kình thiên đế quân, ngân vũ đế quân lập tức gáp lực tăng gấp đôi, nhất là kình thiên đế quân. Hán vi hạo thiên minh chủ, dương tú đối với sát ý của hắn nặng nhất, đại đa số công kích đều hướng kình thiên đế quân trên người mở đến. Rất nhanh, hạo thiên kiếm nghiền nát, kình thiên đế quân cùng thương diệm đế quân đồng dạng, đế thân thể bị kiếm trận kiếm cương thiết cắt được nát bấy, chết không toàn thây.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 gặp bác đầu đế quân chết đi, dương tú thần sát như thường, lại nói sẽ đem xích viêm thánh tử giao ra đây. không, không muốn. xích viêm thánh tử lập tức kinh hô, thần sát sợ hãi. một vị xích viêm thiên tông bắt trọng đế quân, quyết đoán ra tay, lập tức phế đi xích viêm thánh tử võ công, đem xích viêm thánh tử hướng dương tú ném tới. dương tú vung tay lên, một đoàn nguyên khí bao lấy xích viêm thánh tử thân thể. xích viêm thánh tử tâm tăng như chết, dương tú nhẹ nhõm ép hỏi ra hiệu rõ rượng, ngay tại trên người hắn. dương tú lấy xích viêm thánh tử trên người vật phẩm, hư tay sờ, nguyên khí trưởng ấn chặt, liền đem xích viêm thánh tử bóc chết.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 hướng đại tiêu đế triều báo thủ thời điểm chỉ cần đạt được sinh mệnh trí thủy tưởng giới long liên có thể đủ khôi phục đế quân võ nguyên còn có thể sống thêm 2.000 năm giang sở ca truyền hạ lệnh đi kiếm thần sơn tất cả mọi người tập hợp trong vòng một ngày kiếm thần sơn tất cả mọi người tập kết dương tú đưa bọn chúng thu nhập không gian bảo vật bên trong sau đó thông qua tịch liêu đại đế năm đó lưu lại phá giới truyền tống trận về tới huyền đế đại lục huyền đế đại lục nam cực vực lạc vương triều cố đô long đất tịch liêu đại đế truyền thừa bảo địa trong đại điện phức tạp truyền tống trận văn lé sáng khởi đạo đạo cam mang dương tú thân ảnh xuất hiện trung vực đại tiêu đế triều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 đối với đế quân mà nói ba mươi năm bất quá là rất ngắn tạm một thời gian ngắn ba mươi năm trước dương tú vừa mới thành nhất trọng đế quân hiện tại có thể phát triển đến mức nào tiêu tính toán hắn thiên phú lại yêu nghiệt ba mươi năm có thể trở thành tứ trọng đế quân tiêu tính toán ly thiên tiêu tính toán cái này ba mươi năm hắn lại kinh nghiệm thiên đại kỳ ngộ tính toán hắn trở thành thất trọng đế quân dương tú chiến lược cường đại thất trọng đế quân tu vi tính toán hắn có cựu trọng đế quân thực lực chỉ có đạt tới cựu trọng đế quân thực lực hắn mới dám hồi huyền đế đại lục đáng tiếc dương tú a dương tú ta đại tiêu đế triều tổ tiên huyền đế phi thăng thần giới.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 rất nhanh liền có một cái môn phái nhỏ chiếm cứ ngự kiếm cắt. đại tiêu đế triều lửa giận, phát tiết tại nơi này môn phái nhỏ trên người, trực tiếp đem hắn diệt môn, ngự kiếm cắt cũng hóa thành một mảnh phế tích. về sau liền không còn có bất luận cái gì thế lực dám can đảm đến đây ngự kiếm các địa địa cũ. dương tú đứng tại bên trên bầu trời, nhìn xem tàn phá không chịu nổi ngự kiếm cắt, trong hai mắt loại ra một đạo lãnh mang. tiêu diễm, ngươi hủy ta tông môn, hôm nay lợi dụng ngươi chi máu tươi tế điện ngự dương tú thầm nghĩ trong lòng, lập hư không, lặng chờ đế quốc chi chủ tiêu diễm đến. không đợi quá lâu, liền có một cỗ ngông khí tức.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 huyền đế giác thần khải ở bên trong chuyên gia tiêu diễm đế chủ tiếng cười lạnh vừa mới nói xong kim quang lấy lên Mặc huyền đế giác thần khải tiêu diễm đế chủ như quang giống như điện hướng dương tú lao đến Quy một chương bảy trăm ba thần thể chi uy chương bảy trăm ba thần thể chi uy tiêu diễm đế chủ một quyền đánh ra, sáng chói kim quang tách ra sau lưng một đạo khí tức khủng bố cực lớn hư ảnh xuất hiện tản ra trí cường đế uy cái này hư ảnh cũng đồng thời ra quyền nắm đấm cùng tiêu diễm đế chủ đánh ra kim quang cự quyền dung hợp cùng một chỗ hư ảnh là huyền đế phi thăng thành thần trước tại huyền đế giác thần khải trong lưu lại một đ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 tiêu diễm đế chủ cũng không tin dương tú trên người cũng sẽ có như vậy phù lục chết đi tiêu diễm đế chủ quát lệnh kim quang cự quyền trôi đến hư không trực tiếp chôn mùi phấn thoái chân không dương tú đạp lập hư không nhìn xem cái này kim quang cự quyền thần xác lạnh nhạt chút nào không sợ hắn như trước không có vận dụng nguyên khí chỉ là tay phải vừa nhấc một trường đón kim quang cự quyền vô tới xuất trưởng trong nháy mắt dương tú trên người từng đạo khiếu huyệt lạc cấn kích phát có từng đạo khe hở tán phát ra lộ ra rất mạnh thần lực cựu kiếm thần vương luyện thể chi thuật chân long thần thể chân long thần thể hóa ba cái giai đoạn minh thiếu thần luân hóa long.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 Tiêu Diễm Đế Chủ nắm đấm lập tức thoát ly Dương Tú năm ngón tay, thân thể như là một phát đạn pháo hướng phía sau bà tới. Nháy mắt, Tiêu Diễm Đế Chủ liền hướng phía sau bạo rời khỏi hơn 1000m. Huyền Đế giác thần khải phân bụng, có một cái dấu chân thật sâu, bốn phía có như là mạng nện tựa như khẽ hở. Ở vào Huyền Đế giác thần khải bên trong Tiêu Diễm Đế Chủ liên tục thổ huyết, hắn còn không kịp có bất kỳ phản ứng nào, Dương Tú thân thể đột nhiên ra hiện tại hắn phía trên. Thuần di, Dương Tú dùng thân thể phá toái hư không, Huyền Đế lưu lại cái kia tiện không lệch kỳ, cơ bản phong tỏa bất chủ hắn. Phanh, Dương Tú một cước xuống, lại là một tiếng bạo hưởng.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 từng toa đại trận đủ đánh chết cựu trọng đế quân thậm chí là đại đế cấp bậc cường giả âm dương lưỡng nghi trận ở bên trong xông ra hắc bạch hai nhà kiếm quang dương tú phất tay vỗ, hai đạo kiếm quang nát bấy nguyên tử tiên quang trận ở bên trong giết ra trùng trùng điệp điệp hào quang mỗi một đạo mảnh như bay châm dương tú thân thể bất động cái tiên nguyên tử tiên quang kích tại trên thân thể len ken ken ken bạo hưởng căn bản không cách nào tổn thương dương tú thân thể mà dương tú một cước đặt xuống liền đem trận pháp nát bấy cựu long phần thiên trận ở bên trong giết ra chín đầu hỏa long long uy cái thế dương tú hai tay nắm tay xuất liên tục chi quyền chín đầu hỏa long bấy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 tách ra vạn trượng vầng sáng xuất hiện tại trên bầu trời cái vị này ba trượng pho tượng uy thế chấn động bốn phương tám hướng không gian đều tầng tầng nghiền nát tựa hồ cái này phiến thiên địa đều không chịu nổi nó chỗ tuân ra lực lượng dương tú ánh mắt lập tức hướng tiêu huyền pho tượng nhìn sang ánh mắt nhảy lên huyền đế vạn năm trước huyền đế lưu lại pho tượng đây là tiêu huyền ở lại đại tiêu đế triều mạnh nhất át chủ bài hán phi thăng thần giới lúc mạnh bao nhiêu cái vị này pho tượng liền mạnh bao nhiêu quy một chương bảy trăm mười lăm một trăm lẻ tám chương bảy trăm mười lăm một trăm lẻ tám hoàng thanh ở trong sở hữu võ giả đều tinh thần chấn động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 chỉ có được huyền đế phi thăng thần giới lúc lực lượng nhưng bọn hắn cũng đúng huyền đế tràn đầy tin tưởng đây là huyền đế đã qua vạn năm tích lũy cường đại danh khí cùng hy vọng mà dương tú tuy nhiên kinh thế khiến cho mọi người rung động nhưng nhất thời rung động còn thì không cách nào cùng huyền đế đã qua vạn năm xây dựng ảnh hưởng đánh động phàm chân con sâu cải kiến Giám động buồn vương thành lập đại tiêu đế triều ngươi muốn chết như thế nào pháp huyền đế pho tượng mở miệng thanh âm to vĩ nai khôn cùng tựa như theo trên chín tầng trời truyền lại mà đến huyền đế pho tượng tự sưng buồn vương mà không phải là bổn đế hiện nhiên là thần giới huyền lôi thần vương thông qua pho tượng liên tiếp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 cũng có tư cách hướng buồn vương báo thủ chỉ cần ngươi phi thăng đến thần giới buồn vương sẽ không ngươi không có cơ hội phi thăng đến thần giới rồi hôm nay buồn vương chỉ dựa vào phi thăng thần giới trước khi lực lượng liền đủ đem ngươi bầm thây vạn đoạn dương tú cũng cười ha ha nói tiêu huyền a tiêu huyền ngươi luôn như vậy xem trọng chính mình ưa thích hướng chính mình trên mặt thiết vàng nếu không có cùng với khác thần vương liên thủ chỉ bằng ngươi một người ngươi chưa chắc là cửu kiếm thần vương đối thủ cũng dám nói vừa đem cửu kiếm thần vương bước đến chết lộ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 Đây chính là hắn tại phàm giới duy nhất một tòa ủng có thần lực pho tượng, có thể cùng xa ở tại Thần giới hắn chỗ liên tiếp, làm cho Huyền Lôi Thần Vương xa ở tại Thần giới cũng có thể đang trông xem thế nào phàm giới sự vật. Nếu là pho tượng bị hủy, chẳng khác nào là đào hắn tại phàm giới hai mắt. Dương Tú từ trên trời giáng xuống, như là điện quang nổi bắn ra mà là bên trên, trong chốc lát truy lạc tại đế cung phế tích bên trong. Một cước, chuẩn xác không sai giấm nát đã xuất hiện khe hở Huyền đế pho tượng bên trên. Phanh! Một tiếng bạo hưởng, toàn bộ mặt đất đều chấn động mạnh, Huyền đế pho tượng, triệt để hóa thành nát bấy.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 xuất hiện biến hóa không phải nói là toàn bộ huyền đế đại lục trên không giờ khắc này cơ hồ toàn bộ huyền đế đại lục võ giả đều chứng kiến vô tận xa xôi thiên khung phía trên bắt đầu xuất hiện biến hóa vốn là mây đen hội tụ hóa thành một cái chấm đen sau đó màu đen phạm vi không ngừng quyết tán cuối cùng nhất bao phủ toàn bộ thiên khung ngay sau đó từng đạo kia chớp tại thiên khung phía trên ô vân chúng sinh ra đời vốn là thưa thớt giải rác vài đạo rất nhanh liên phát triển trở thành một rậm rạp chẳng trịn một mảng lớn ô vân trung tràn đầy sấm sét dội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 một đạo nguyên ngông mà to lớn cao ngạo lực lượng đem thiên khung xé rách, giống như là trên chín tầng trời xuất hiện một đạo dữ tận miệng vết thương, vô tận lôi đỉnh tia chớp, từ ngày đó khung nứt ra ở bên trong, đổ xuống mà ra. ở đằng kia dày đặc lôi đỉnh tia chớp ở bên trong, có một đạo hình người tia chớp, đặc biệt loại sáng, đặc biệt bắt mắt. nhân hình nọ tia chớp mãnh liệt từ phía trên khung mà hàng một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng nguyên ngông thần uy, trong lúc đó hàng lâm bao phủ cả tòa huyền đế thành, thậm chí là cả huyền đế đại lục, một đạo ẩn chứa thần uy to thanh âm theo trên bầu trời truyền đến, dương tú, ngươi hủy bổn vương pho tượng, diện bùn vương đế quốc.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 dương tú trong hai mắt bắn ra hai đạo như là như thực chất kiếm quang thanh âm mãnh liệt phàm giới ta làm chủ huyền lôi thần vương từ đâu tới đây lan chạy về chỗ đó huyền lôi thần vương pháp thân khí thức lập tức cuồng bạo truyền gia nổi giận thanh âm chính là phàm giới tại sao trí tôn cho bổn vương chết đi tiếng nói rơi huyền lôi thần vương pháp thân lật tay một trường lập tức cả phiến thiên địa đều hóa thành vô cùng lôi đình ngưng tụ thành một cái đại thủ đem dương tú trùng trùng địa điệp vây quanh trong mắt dương tú thậm chí cảm giác thiên địa lệch vị trí không gian thắt loạn cái này chỉ lôi đình bàn tay lớn lòng bàn tay tự thành không gian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 Bốn phương tám hướng không gian không chịu nổi cỗ lực lượng này, không ngừng tăng vỡ, xuất hiện từng đạo không gian liệt phủng, diễn hóa chân không. Không biết tự lượng sức mình, Huyền Lôi Thần Vương pháp thân quát lạnh, chỉ thấy hai tay của hắn múa, lập tức lôi hại sôi trào. Bành trướng lôi đỉnh chi lực, nương tụ thành tất cả lôi đỉnh dị thú, có chân long, chân phượng, thôn thiên mãng, giác thần dao, đều là thần giới thần thú, hung uy cái thế. Tất cả lôi đỉnh thần thú trung kích về phía trước, thẳng hướng Dương Tú. Dương Tú tay nét kiên quyết, toàn lực thi triển cựu Cực trí Thánh Thần Cương Đại kiếm khí. Bốn phương tám hướng, kiếm hải như là nổi lên một trận rõ báo. từng đạo kiếm khí phóng lên trời ngưng tụ thành từng đạo thần quang mũi kiếm giết hướng tiền vương. rầm rập ầm ầm từng đạo tiếng nổ lớn liên tục vang lên song vương công kích tại thiên khung phía trên va chạm mạnh tất cả lôi đình thần thú bị thần quang mũi kiếm bổ ra từng đạo thần quang mũi kiếm bị lôi đình thần thú kích liệt song vương thi triển đều vi thần vương pháp luận tạo nghệ dương tú mới là nhập môn mà huyền lôi thần vương pháp thân nhưng lại thi triển được xuất thần nhập hóa nhưng dương tú có vô cấu kiếm thể trong cơ thể càng có chín chuôi thần vương chi kiếm dẫn động thiên địa phát tắc vi dương tú đã mang đến vô cùng lực lượng kể từ đó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 Chịu lên một kiếm thần thể đều được bị thương. Những ma tộc này, bất kể là ma quân cũng tốt, ma vương cũng thế, thậm chí là ma đế, tại chín đạo kiếm dưới ánh sáng, tựa như con sâu cái kiến. Kiếm quang thiết cắt mà qua, ma tộc thân thể khổng lồ trực tiếp hóa thành nát bấy. Cho dù là thân cao trăm trượng ma đế, cũng không ngoại lệ. Dương Tú công ra thần kiếm, không chỉ là sắc bén mà thôi, còn ẩn chứa hạo chiều vô cực thần lực, mặc kệ ma đế chi thân thể là bực nào chắc chắn, cũng bị lập tức nát bấy. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, tại đây tập kết mấy ngàn ma tộc, liền bị Dương Tú chém giết được không còn một mảnh. Ma tộc đã xâm lấn, hiện nhiên không chỉ là cái này mấy ngàn ma tộc mà thôi. Dương tú thân kiếm hợp nhất, trực tiếp sát nhập vào hoang cổ chiến giới bên trong. Ma tộc đã thông hoang cổ chiến giới về sau, liền thông qua hoang cổ chiến giới, tốc hành trung vực huyền châu. Bất quá, hoang cổ chiến giới cũng không nhỏ phạm vi, trong đó đại lượng ma tộc đều còn chưa tới đặt trung vực huyền châu, vẫn còn hoang cổ chiến giới trong chạy đi. Dương tú căn bản không cần đi tìm kiếm hoang cổ chiến giới cùng ma giới cửa ra vào ở nơi nào, ngay tại hoang cổ chiến giới trong một đường giết mê mọi tộc đi về phía trước, đem hoang cổ chiến giới bên trong ma tộc một giết quét sạch. Tự nhiên, đã đến ma giới cửa ra vào. Dương Tú phía trước là một tòa cự đại địa ngục Chi Môn, liên tục không ngừng đều có ma tộc thông qua địa ngục Chi Môn xuất hiện tại hoàng cổ chiến giới. Dương Tú tại địa ngục Chi Môn bên ngoài giết mười mấy cái ma tộc, cảm thấy chờ ma tộc chậm như vậy chậm giết qua đến quá chậm. Hắn muốn phải đi về nhìn xem hải tử sinh ra, ai biết muốn giết tới khi nào? Vì vậy, Dương Tú trực tiếp xông vào địa ngục Chi Môn, hắn muốn trực tiếp sát nhập ma giới, giết đến ma tộc đại bản doanh. Sát nhập ma giới, đây tuyệt đối là thanh lan đại lục từ trước tới nay theo không có người đã làm sự tình. Cho dù là có thể phi thăng thành thần nhân tộc cường giả, cũng không dám sát nhập ma giới. Bởi vì. Ma giới khí tức không thích hợp nhân loại võ giả sinh tồn, tiến vào ma giới chẳng khác gì là đoạn nguyên khí rồi nơi phát ra. Ma giới thiên địa pháp tắc cùng nhân tộc phàm giới cũng không giống với nhân tộc võ giả không cách nào dẫn động ma giới pháp tắc, thực lực tự nhiên sẽ đánh hủy đi khấu trừ. Dương Tú đã tu luyện thần cấp công pháp, thân thể như thần thể, nguyên khí không kém bình thường thần thần nguyên khí, coi như là không cách nào dẫn động ma giới pháp tắc. Thực lực bản thân cũng đã là thần giới thần linh cấp bậc, làm theo có thể nghiền áp ma giới ma tộc. Tiến nhập địa ngục chi môn, liền như cùng là tiến nhập một cái thời gian thông đạo kỳ quái. Tại đây truyền thống trong thông đạo. Dương Tú thấy được nguyên một đám ma tộc, gian nan đi về phía trước. Loại này vượt qua giao diện truyền tống thông đạo, rất không ổn định, ít nhất cũng phải là ma quân mới có tư cách vào nhập trong đó, nhưng cho dù là ma đế, cũng không thể tại truyền tống trong thông đạo rất nhanh mà đi. Vèo. Dương Tú thân ảnh rất nhanh di động, hắn người mang thần lực, bỏ qua truyền tống trong thông đạo lực cản. Chúng ma tộc kinh hãi, như thế nào có một nhân tộc phản giết tới đây, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Cái này tình huống như thế nào? Quy một chương 721, gặp ma thần. Chương 721, gặp ma thần. Dương Tú nghịch lấy địa ngục chi môn truyền tống một đường thẳng hướng trước. nguyên một đám ma tộc đã chết tại dương tú dưới thân kiếm sau đó thi thể của bọn nó tiếp tục bị địa ngục chi môn truyền tống đến hoang cổ chiến giới dương tú tốc độ cực nhanh thế nhưng trọn vẹn giết gần nửa canh giờ mới nghịch hướng xuyên qua địa ngục chi môn giết đã đến ma giới bên trong theo địa ngục chi môn trong đi ra dương tú ánh vào dương tú trước mắt là vô cùng vô tận ma tộc không nói cái kia rậm rạp chẳng chịt ma binh ma tướng vẹn vẹn là thần cao trăm trượng ma đế tiêu tính ra hàng trăm tại vô số ma tộc trông như hạt giữa gà đột nhiên tầm đó địa ngục chi môn trong nhảy vào một nhân tộc đế quân quả nhiên là làm cho chúng ma tộc rung động trong lúc nhất thời Vô số ma tộc đều sợ ngây người. Dĩ vãng, ma tộc cùng nhân tộc đại chiến, tiêu tính toán nhân tộc chiến thắng, cũng chỉ là đem địa ngục chi môn phá hủy, nghịch lấy địa ngục chi môn thẳng hướng ma tộc, đây không phải lần đầu. Ma giới cách cách nhân tộc phàm giới, khoảng cách quá xa xôi rồi, cho dù là thông qua địa ngục chi môn truyền tống, cũng thập phần khó khăn, ma đế theo địa ngục chi môn truyền tống, tốc độ đều rất chậm. Nghịch lấy địa ngục chi môn truyền tống đi về phía trước, trừ phi là thần, nếu không, nhân tộc đế quân tuyệt đối làm không được. Nhưng mà, hiện tại địa ngục chi môn trong nhưng lại đi ra một nhân tộc đế quân. Dương Tú là đế quân không giả, nhưng là Thực lực của hắn lại không kém hơn chính thất thần, tự nhiên có nghịch lấy địa ngục chi môn thẳng hướng ma giới thực lực. Chúng ma tộc vẫn còn rung động kinh hãi bên trong. Dương tú vung tay lên, liền có một đạo đạo kiếm quang giết đi ra ngoài. Lúc này đây, Dương tú công gian lận kiếm và kiếm, thần kiếm công ra kiếm quang, thẳng hướng ma đế. Bản thân nguyên khí hóa thành kiếm quang, thẳng hướng ma quân ma vương, còn có cái kia rậm rạp chẳng trịt ma binh ma tướng. Thần cấp thực lực đối với ma giới lực lượng mà nói là thật khủng bố, căn bản không phải số lượng có thể chống lại. Chỉ thấy kiếm quang phi tốc, tựa như mưa sao trổi bình thường, nguyên một đám ma tộc bị kiếm quang nát bấy. Dương tú đi nhanh về phía trước. vừa sải bước ra là hơn 1.000 m thân thể bốn phương tám hướng vô cùng kiếm khí phong thích phương viên mấy ngàn thức đều hóa thành một cái kiếm khí thế giới kiếm khí trong thế giới ma tộc ngắn ngủn mấy hơi thở nội liền bị rượu giết sau đó dương tú tiếp tục hướng trước ma tộc thành phiến như mọc thành phiến vất lạc bất kể là ma binh ma tướng còn là ma quân ma vương thậm chí ma đế bị kiếm quan đánh chúng đều là sở chi chết ngay lập tức sở hữu ma tộc đều rung động ở hoảng sợ không hiểu quả thực không cảm tưởng giống như thần phạt chúng ma tộc trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu nhất định là thần phạt nhân tộc này không là phạm nhân mà là thần linh Ma giới cùng phàm giới pháp tắc tương đương, nhưng lại có bất đồng. Ma giới cùng ma thần giới liên hệ, so phàm giới cùng thần giới quan trọng hơn mật. Từng cái ma giới ma tộc đều có một cái phụng dưỡng ma thần giới ma thần. Ma thần giới ma thần có thể thông qua ma tộc tế bái tín ngưỡng chi lực, hàng lâm ma giới. Là ma thần chính thức hàng lâm. Ma giới ở bên trong, huyết thống cao nhất thuần huyết ma tộc, U Minh ma tộc, là ma thần tại ma giới lưu lại huyết mạch. Đương vô số ma tộc đã chết tại dương tú dưới thân kiếm, ở vào ma thần giới ma thần, liền cảm ứng được của hắn tín ngưỡng chi lực dần dần tại giảm bớt. Tín ngưỡng hắn ma tộc chết rồi, tự nhiên tín ngưỡng chi lực tiểu ít đi một phần. Ma dối ma tộc, ước ước vạn vạn, chết cái mấy ngàn mấy vạn. Đối với tín ngưỡng chi lực vấn đề mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì. Nhưng là dùng Dương Tú thủ đoạn công kích, mỗi một cái hô hấp, ma tộc đều tại ngàn vạn chết đi, rất nhanh liền giết trên trăm vạn ma tộc. Những ma tộc này vừa mới phụng dưỡng cùng một cái ma thần, tháp ba đồ ma thần, tháp ba đồ tự nhiên cảm ứng được của hắn tín ngưỡng chi lực tại giảm bớt. Khoảng cách Dương Tú mấy vạn giảm bên ngoài, một tòa cự đại ma thần tế trong miếu, trong lúc đó loé sáng khởi vô số màu đen phù văn. Trên không, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo dữ tận nước già, vô cùng hắc sắc ma khí rụ xuống, đương trọng được ma khí tán đi. một ánh mắt yêu dị đầu có hai sừng ma thần xuất hiện ở trên không ngoại trừ song giác ma thần cùng nhân loại cơ hồ không có bất kỳ khác nhau chỉ là dáng người tương đối cao đại vượt qua hai em mở đã ngoài ma thần tế miếu ở vào tháp ba đồ ma tộc tụ cư địa vô số tháp ba đồ ma tộc nhìn thấy một màn này đều quy lệ trên mặt đất hô to ma thần ma thần ma thần tháp ba đồ ma thần yêu dị trong hai mắt bắn thả ra ánh sáng mãnh liệt mang nhìn về phía dương tú chỗ phương hướng ma thần chi nhãn nhìn ra mấy vạn dặm nhìn thẳng dương tú ma giới trong ma tộc nhiều lắm dương tú một đường thẳng hướng trước giết trên trăm vạn ma tộc đột nhiên tinh thần chấn động, hắn cảm ứng được một đạo đáng sợ ánh mắt chằm chằm hướng về phía chính mình. là ai? Dương Tú đón ánh mắt nhìn đi, hắn còn không có thật sự bước vào thần cấp, không cách nào chứng kiến mấy vạn giảm bên ngoài tháp ba đồ ma thần. nhưng Dương Tú tinh thần cảm ứng, cảm ứng được địa phương xa xôi, có một đáng sợ tồn tại, chính là một nhân tộc đế quân, lại dám giết nhập ma giới, diệt ta con dân, đáng chết. một giọng nói theo địa phương xa xôi chuyển đến, đương tiếng nói rơi, Dương Tú phía trước không gian bị xé nứt, một cái thân cao hai m mở hai tà hữu trên đầu có một đôi hắc giác loại nhân sinh vật trong lúc đó chui ra, đúng là tháp ba đồ ma thần. Ma giới không gian đối với ma thần mà nói quá mức bạc nhược yếu kém. Tháp ba đổ ma thần dễ dàng liền có thể xuyên thẳng qua hư không mấy và dặm. anh, tháp 3 đổ ma thần một quyền đánh ra, một cỗ kinh khủng lực lượng gợn sóng truyền thống mà ra, phía trước không gian nát ấy Không bố lực lượng lập tức liền anh đến Dương Tú phía trước, giữa hai người còn có chút ma tộc tồn tại, nhưng ở một quyền này phía dưới, bị lực lượng gợn sóng đảo qua toàn bộ đều hóa thành nát ấy Tháp ba đồ ma thần ra tay thật đúng cứng cỏi, căn bản mặc kệ giữa hai người ma tộc, vừa ra tay liền muốn đem Dương Tú trực tiếp liều sát. Trong chốc lát, Dương Tú đem sở hữu kiếm khí thu hồi, nhưng tại trước người, hóa thành một mảnh kiếm mạc. Như là kiếm cương chi tường, mãnh liệt một tiếng bạo hưởng, kiếm cương chi tường lập tức hóa thành nát ấy, sở hữu kiếm quang vỡ vụn, chỉ còn lại có chín chuôi thần kiếm nổ bắn ra mà quay về. Có thể tại ma giới hấp thu tín ngưỡng chi lực ma thần, đều là ma thần trong cao cấp nhất tồn tại. Tại ma thần giới có đại ma thần danh xưng là đại ma thần so bình thường ma thần phải cường đại hơn nhiều, tương đương với thần giới bình thường thần ở bên trong thực lực cao cấp nhất tồn tại. Một quyền này chi uy, thật đúng khủng bố, dùng dương tú thực lực, căn bản không cách nào chống lại. Một cỗ kinh khủng lực lượng gợn sóng trùng kích mà đến, dương tú lập tức miệng phun máu tươi, bị anh bay ra mấy ngàn thước bên ngoài. đâm vào một tòa cao lớn ma trên núi, cả tòa ma sơn đều bị bị đâm cho sụp đổ, Dương Tú bị thương không nhẹ. Dương Tú tu luyện chân long thần vương thể, thân thể mạnh không thua gì thần thể, lúc này mới chỉ là bị thương. Vẹn vẹn là đế quân chi thân thể, bị tháp ba đồ ma thần một quyền này quyền kính chấn động, lập tức phải nát bấy thành thì nát. gặp Dương Tú chưa chết, tháp ba đồ ma thần hơi kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi chưa thành thần lại có được thần thể, khó trách có thể tụ ta một quyền không chết. Tháp ba đồ ma thần nhìn xem Dương Tú, lạnh quát một tiếng, đáng tiếc, ngươi ngăn không được ta thứ hai quyền, có thể làm cho bản ma thần ra tay hai lần, ngươi. Mặc dù chết vẫn còn quang vinh. tiếng nói rơi tháp ba đồ ma thần một bước về phía trước lần nữa ra quyền hoành hướng dương tú quy một chương bảy trăm hai mươi hai dương tú thành thần chương bảy trăm hai mươi hai dương tú thành thần cựu cung vô cực kiếm trận dương tú không chút do dự vận dụng kiếm trận trên thân thể nguyên một đám trận pháp lạc ấn kích phát bốn phương tám hướng ở giữa thiên địa bị trận văn bão trùm. chín trôi thần kiếm theo trong cơ thể sung ra hóa thành một tòa kiếm trận thế giới kiếm trận thế giới tự thành không gian vô biên vô hạn vô cực vô thợ tháp ba đồ ma thần lập tức lâm vào trong đó một quyền này đã rơi vào không trung như nhập vũ bùn có thể trong trước mắt liền đưa hắn vị này đại ma thần chuyển di không gian tháp ba đồ ma thần trong nội tâm chấn động rất là kinh ngạc bất quá cuối cùng là ma thần cũng không sợ hãi hắn đánh giá vị trí không gian liếp bốn phương tám hướng vô biên vô hạn thiên khung phía trên là vô cùng vô tận kiếm quang tháp ba đồ ma thần liếc liền nhìn ra trên không vô cùng kiếm quang là phá trận mấu chốt vánh phá những kiếm quang này có lẽ có thể phá vỡ cái này tòa kiếm trận còn không đợi tháp ba đồ ma thần chủ động phóng lên trời công hướng những kiếm quang kia thiên khung bên trên kiếm quang tựa như đồng nhất trận kiếm vũ bình thường hướng tháp ba đồ ma thần giết xuống dưới trong đó Chín đạo kiếm quang vẫn còn vi sáng chói, vi lực nhất kinh người. Tháp ba đồ ma thần ma thể chắc chắn vô cùng, thi triển ra ma thần pháp, từng đạo kiếm quang bị hoành thành nắp bể. Nhưng là, đương cái kia chín đạo nhất sáng chói kiếm quang giết đến, nhưng lại đưa hắn đánh chúng liên tiếp lui về phía sau. Sắc bén mũi kiếm xẹt qua hắn ma thể, lại phá vỡ hắn ma thể, làm cho hắn lập tức chảy ra ma huyết. Tháp ba đồ ma thần hoảng hốt. Với tư cách đại ma thần, thần binh đều thương không đến hắn, cơ hồ là đao thương bất nhập tồn tại. Nhưng bây giờ hắn vậy mà bị thương, cái này ý nghĩa? Hắn có khả năng chết ở chỗ này? Tháp ba đồ ma thần trong lòng có một tia sợ hãi chi ý, hắn hiển nhiên không ngờ rằng, lúc này đây hàng lâm ma giới, vậy mà gặp được sinh tử nguy hiểm. Hô! Tháp ba đồ ma thần ma khí đại thịnh, thực lực vượt xa người thường bội phát. Nếu là ở bình thường ma giới ở bên trong, nhất định nhất cử nhất động đều hủy thiên diệt địa. Thế nhưng mà, tại kiếm trận thế giới, cũng là bị cái kia chín đạo kiếm quang áp chế. Mỗi một lần công kích, Tháp ba đồ ma thần ma thể bên trên liền nhiều ra vài đạo vết kiếm. Theo thời gian trôi qua, Tháp ba đồ ma thần vết thương trên người càng ngày càng nhiều, vết thương nhẹ biến thành trọng thương, trọng thương biến thành vết thương chí mệnh. Cuối cùng nhất. Nghiền Nát không chịu nổi ma thể theo lực phòng ngự không ngừng hạ thấp, bị chín đạo kiếm quang hoàn toàn phá vỡ, rào sắt thành mảnh vỡ. Đại ma thần tháp ba đồ, chết! Một trận chiến này, Dương Tú cũng mệt mỏi được đủ loạn trạng, hắn còn chưa nhập thần cấp, lại chém giết tương đương với đỉnh tiêm bình thường thần đại ma thần, dù có kiếm trận cũng rất gian nan, tiêu hao cực lớn. Ma giới ở bên trong, thiên địa pháp tắc cùng Dương Tú lĩnh nộ không hợp, không cách nào trực tiếp hấp thu ma giới nguyên khí khôi phục bản thân nguyên khí. đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không thể, năm đó Dương Tú đạt được kiếm ma truyền thừa, liền có thể hấp thu ma nguyên khí. Nhưng là kiếm ma truyền thừa mới là tụ linh cảnh truyền thừa. Đối với Dương Tú hiện tại Dương Tú mà nói là thật quá thấp cấp rồi, hấp thu ma nguyên khí đối với Dương Tú bảnh trướng ma khí mà nói, như chín như một trong bao. Hấp thu 10 năm đều không có cách nào hấp thu một trận chiến này tiêu hao nguyên khí. Dương Tú tay vừa nhấc, một miếng thần tinh xuất hiện trong tay, điên cuồng hấp thu lấy. Thần tinh cùng loại với nguyên tinh thần giới bảo vật, là bình thường thần tu luyện có thật lớn hiệu quả, đương nhiên cũng có thể rất nhanh khôi phục bình thường thần thần nguyên khí. Dương Tú dùng thần tinh khôi phục nguyên khí, tự nhiên là phi thường nhanh chóng, một miếng thần tinh tiêu hao hết tất, Dương Tú trong cơ thể nguyên khí, cơ bản hoàn toàn khôi phục. Dương Tú chém giết tháp ba đồ ma thần, đem tháp ba đồ bộ ma tộc nhóm xem như sợ tới mức hồn nước phách tán. Tại Dương Tú khôi phục nguyên khí thời điểm, cả đám đều trốn xa. Dương Tú không có tiếp tục đuổi giết. Lúc này đây sát nhập ma giới, giết trên trăm vạn ma tộc, còn chém một vị ma thần, đầy đủ làm cho ma tộc sợ hãi, có lẽ không dám lại xâm nhập Thanh Lan Đại Lục. Dương Tú trong nội tâm còn nghĩ đến sinh sản bên trong Long Tử Quân, nghĩ đến hắn sắp sinh ra Hải Tử. Rất nhanh, Dương Tú liền về tới bị hắn giết nhập ma giới địa phương. Tại đây khắp nơi đều có ma tộc thi thể vỡ. Dương Tú nhìn về phía trước, thân xác hoàn toàn lênh người, thân thể như bị xét đánh bình thường, lập tức cứng ngắc. phía trước cái kia tòa cự đại địa ngục chi môn đã sụp đổ thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm đã không có đi thông thanh lan đại lục truyền thống thông đạo cái này cái này còn thế nào trở về cái này có thể ma giới đến phàm giới khoảng cách ta. dù là dương tú hùng có thần cấp thực lực nếu không thông đạo cũng không cách nào trở về thế nhưng mà vợ của hắn đang tại sinh sản đang chờ hắn trở về con của hắn đang tại sinh ra hắn muốn muốn thân thủ ôm một cái mà hắn lại bị vây ở ma giới không cách nào trở về dương tú nội tâm giờ khác này đương nhiên như bị xét đánh bình thường quả thực khó có thể tiếp nhận Hắn tuyệt đối cũng không ngờ rằng, cái này tòa địa ngục chi môn, vậy mà hội sụp đổ, liên tiếp ma giới cùng thanh lan đại lục thông đạo, vậy mà hội biến mất. Thì ma tộc, xây dựng một tòa địa ngục chi môn, liên tiếp lương giới. Dương Tú trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Thực lực của hắn, liền ma thần đều có thể chém giết, đủ tung hoành ma giới, làm cho ma giới ma tộc, nghe hắn hiệu lệnh, xây dựng địa ngục chi môn. Rất nhanh, Dương Tú đến tháp ba đồ ma tộc phần quan trọng, nhẹ nhõm thu phục cái này bộ tộc. Tôn kính thần linh đại nhân, bọn chúng ta đợi vài và năm, mới đợi đến lúc cơ hội này, địa ngục chi môn sụp đổ rồi, cái thông đạo này liền triệt để đã đoạn. đợi lát nữa hạ một cơ hội, không biết muốn bao lâu, có lẽ mấy ngàn năm, có lẽ vài và năm. Tháp ba đồ ma tộc tộc trưởng, thân hình cao lớn uỷ gối Dương Tú phía trước, cung kính nói, mấy ngàn năm, vài và năm. Dương Tú lắc đầu, hắn sao có thể chờ lâu như vậy? Vì cái gì địa ngục chi môn hội sụp đổ? Dương Tú hỏi, địa ngục chi môn cần vô số ma tộc dùng ma lực duy trì, duy trì địa ngục chi môn ma tộc chết rồi, địa ngục chi môn dĩ nhiên là sụp đổ rồi. Tháp ba đồ ma tộc tộc trưởng nơm nớp lo sợ nói, Dương Tú hai mắt nhắm nghiền, mẹ chứng, nguyên lai like là chính mình đem những ma tộc kia giết sạch rồi, hủy địa ngục chi môn. dương tú ta cảm thấy ngươi hồi không đến phàm giới cũng không tính chuyện xấu gặp dương tú tình huống đã tỉnh táo lại kiếm hồn thương long đối với dương tú truyền âm nói vì sao kiếm hồn thương long nói phàm giới thành thần phi thăng đến thần giới có thể huyền lôi thần vương đối với ngươi chỉ sợ sớm đã phái người giữ vững vị trí phi thăng này chỉ cần ngươi vừa đến thần giới cũng sẽ bị người của hắn phát sinh sau đó phải mặt lâm huyền lôi thần vương đối giết có thể tại ma giới thành thần phi thăng không phải thần giới mà là ma thần giới ma thần giới có đi thông thần giới thông đạo ngươi thành thần về sau phi thăng ma thần giới sau đó lại đi thần giới chỉ cần mai danh nhận tích, Huyền Lôi Thần Vương tự nhiên tìm không thấy ngươi. Dương Tú khẽ gật đầu, cái này hoàn toàn chính xác, xem như một cái tin tức tốt. Huyền Lôi Thần Vương với tư cách đỉnh phong thần vương, nếu là Dương Tú phi thăng thần giới, quả thực tiệu là chui đầu vào lưới. Có thể thông qua ma thần giới tiến về thần giới, Huyền Lôi Thần Vương muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không ra được. Chỉ cần Dương Tú chính mình chú ý cẩn thận, che giấu tung tích, Huyền Lôi Thần Vương căn bản không biết hắn đã đến thần giới, hắn có thể an tâm tu luyện, sau đó đi đạt được cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa. Tuy nhiên không có thể trở về. dương tú kết thân người rất là tưởng niệm nhất là long tử quân cùng sắp sinh ra hải tử có thể đã trở về không được tự nhiên chỉ có thể đi phi thăng ma thần giới con đường này tương lai chờ long tử quân phi thăng thần giới có thể ở tại thần giới gặp lại dương tú trên người có cựu kiếm thần vương lưu lại đại lượng tu luyện tài nguyên thần tinh vô số tại ma giới ở bên trong cũng có thể tu luyện vội vàng bề bộn gian sáu năm đi qua dương tú ngưng tụ thần cách rốt cục thành thần phi thăng ma thần giới quy một chương 723, phi thăng ma thần giới chương bảy phi thăng ma thần giới ma thần giới nguyên ngông bắt át. rộng lớn cuối cùng, hắn diện tích rộng, không thể so với thần giới chỗ thua kém. Đối ứng lấy thần giới bình thường thần, chủ thần, thần vương tu vi cảnh giới, ma thần giới võ giả cũng có ba cái cảnh giới, ma thần, ma chủ, ma tôn. Ưng ma thành là ma thần giới một tòa tương đối nổi danh bình thường thành trì. Nay thành có một vị ma chủ, Ưng cổ ma chủ, ma thần giới chín thành chín võ giả đều là ma thần, hơn trăm triệu ma thần ở bên trong, khó tìm một cái ma chủ, Ưng ma thành có thể có một vị ma chủ. Tự nhiên so những không có kia ma chủ thành trì muốn nổi danh nhiều lắm. Bất quá ma thần giới cực kỳ minh ông, ma thần số lượng. càng là vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu, dù là hơn trăm triệu ma thần trong cũng khó tìm một cái ma chủ, nhưng ma chủ số lượng hay vẫn là rất nhiều, ít nhất tại trăm vạn trở lên. Chỉ là có được một cái ma chủ thành trì, như vậy thành trì, phóng nhãn toàn bộ ma thần giới, không, có 10 vạn cũng, có 8 vạn cũng không tính thần kỳ. Ưng Ma thành chính thức nổi danh địa phương, là vì này thành có một tòa thăng Ma Đài. Toàn bộ ma thần giới chỉ có 3000 thăng Ma Đài. Ưng Ma thành trong có một tòa, tự nhiên xem như là thủ, phương viên nước vạn làm Ma thành đều có được nhất định được danh khí. Thăng Ma Đài là ma giới ma tộc trở thành ma thần về sau, Phi thăng ma thần giới thông đạo, ưng ma thành thăng ma đài, đối ứng lấy dương tú chỗ chính là cái kia ma giới. Ma tộc trở thành ma thần, độ khó cực cao, thường thường vài vạn năm cũng khó có một cái, cho nên thăng ma đài mỗi ngày đều là lánh lanh thành thành. Có thể theo ma giới phi thăng ma thần giới ma thần đều là tiềm lực thật lớn, tương lai rất có hy vọng trở thành ma chủ, ma thần giới tất cả thế lực lớn, đối với những phi thăng này ma thần hay vẫn là rất xem trọng, cho nên tuy nhiên thăng ma đài vài vạn năm cũng có thể có thể có một cái ma thần phi thăng, nhưng là có ma thần giới ma thần thời khắc chúng coi. chỉ cần có ma thần phi thăng liền có thể đủ lập tức dẫn vào ma thần giới thế lực lớn hưởng thụ đặc thù lãnh ngộ, địa vị phi phạm ma thần có được vĩnh hằng tánh mạng y khắc ba man, áo ba mô ba vị ma thần phụ trách trông coi ưng ma thành thăng ma đài từ khi trước đó lần thứ nhất có ma thần phi thăng về sau ba người bọn họ liền phái đến trông giữ thẳng đến tiếp theo ma thần phi thăng nhiệm vụ của bọn hắn liền tính toàn chấm dứt sau đó sẽ có mới ma thần đến trông giữ cái này thăng ma đài trông coi thăng ma đài là cái đơn giản trong trẹo nhưng lạnh lùng sống thời gian ung dung chỉ trước mắt cũng đã là hơn hai vạn năm Thang ma đài một mực không hề có động tĩnh gì. Bất quá, một ngày này, thang ma đài trong lúc đó đã có biến hóa, chuyển đến một hồi chấn động. Ba vị ma thần ở bên trong, y khắc là đại ma thần, là ba người đứng đầu. Ngày bình thường hắn cũng không tại thang ma đài, mà là do ba man áo ba mẫu hai người trông coi. Ba man áo ba mẫu lướt nhau, trong ánh mắt lộ vẻ kích động. Lúc này mới hơn hai vạn năm, lại có ma thần phi thăng. Ha ha, xem ra lần này chúng ta vận khí không tệ. Trước đó lần thứ nhất trông coi thang ma đài, thế nhưng mà suốt trông coi bốn vạn hơn tám năm, chúng ta mới dùng một nửa không đến thời gian. Ba áo ba mẫu đối mặt cười cười tâm tình không tệ hai người lập tức đem tin tức truyền cho đại ma thần y dễ khắc rất nhanh thang ma đài bên trên một đạo quang mang phóng lên trời đương hảo quang tán đi dương tú xuất hiện tại thang ma đài trên đầu của hắn không có ma thần song giác tiêu chí tại ma thần giới cực kỳ đặc tụ. ba man áo ba mẫu thần sắc chấn động liếc liền nhìn ra dương tú là nhân loại mà không phải là ma tộc nhân tộc thần ba man, áo ba mẫu đồng thời hét lớn một tiếng hai người lập tức tản mát ra ngập trời ma uy khủng bố ma thần lực bao phủ cả tòa thăng ma đài hình thành một cái ma lực kết giới đem Dương Tú cuốn ở trong đó. Thần giới cùng ma thần giới quan hệ, tựu cùng phàm giới cùng ma giới không sai biệt lắm. Chứng kiến nhân tộc thần, hai vị ma thần tự nhiên là mắt lộ ra hùng quang, tràn đầy sắc ý. Dương Tú nhàn nhạt nhìn hai vị ma thần liếc, nói: tại đây. tựu là ma thần giới. Ba đợt Man áo ba màu rất nhanh liền xác định xuống, Dương Tú, đích thật là nhân tộc thần. Tại ma thần giới, chỉ có cao cao tại thượng ma tôn mới có thể đem ma giác thu hồi, hóa thành nhân tộc thần bộ dạng. Còn lại ma thần giới võ giả, ma thần cũng tốt, ma chủ cũng thế, tiêu chí tính ma giác đều không có cách nào thu lại. dương tú trên người không có ma thần giới khí thức vẫn còn hỏi nơi này là ma thần giới rất hiển nhiên tuyệt đối không thể nào là ma tôn toàn bộ ma thần giới ma tôn số lượng hạng gì rất thưa thớt tại xác định dương tú không là ma tôn về sau hai vị ma thần không chút do dự nhân tộc thần chết hai vị ma thần đồng thời hét lớn một tiếng đồng thời ra tay thẳng hướng dương tú dương tú ánh mắt lạnh lẽo theo tay vung lên cửu cực trí thánh thần cương đại kiếm khí một đạo kiếm khí cắt ngang mà ra tốc độ cực nhanh hai vị ma thần còn không có tới gần dương tú thậm chí cũng không kịp ngăn cản kiếm khí liền chém ra ngoài ngàn mét kiếm khí Đồng thời cắt đã qua hai vị ma thần thân thể, một phân thành hai. Bịch, bịch, bịch, bịch. Bốn mảnh thân thể truy lạc đầy đất. Ma thần trong cơ thể đã có ma trùng, tương đương với thần cách, ma trùng bất diệt, liền không tính chết. Giờ khắc này, hai vị ma thần hồn kinh căng tang, vội vàng thét lên thét giải. sắc lạnh, the thét tiếng kêu gào, hình thành đặc biệt sóng âm, chuyến đi rất xa rất khoảng cách xa. Đây là ma thần một loại cảnh báo sóng âm, tỏ vẻ thăng ma đài có đại nguy hiểm. Âm thanh thét dài đồng thời, hai cái ma thần nửa người trên liền bay lên, giục bỏ trốn mất dạng. Dương tú thân ảnh khẽ động, hai chân giẫm đạp hư không. phanh phanh ba đặc man áo ba mẫu nửa người trên truy lạc đầy đất đầu của bọn hắn bị giống được náo nhuẹn bên trong ma chủng trực tiếp nát ấy hai vị ma thần đồng thời bị mất mạng ngưng tụ thần cách đột phá đến bình thường thần dương tú thực lực so tại đế quân trí cảnh không biết cường to được bao nhiêu lần bình thường ma thần phất tay dơ lên chân tầm đó là được đơn giản miểu sát nhân tộc thần lại dám đến ta ma giới dương ai muốn chết một đạo tiếng hét phẫn nộ từ xa đến gần chuyển đến thanh âm nổi giận là đại ma thần ý diệt khắc rất nhanh ý khắc liền thấy được ba man, áo ba mẫu thi thể thần sắc càng là phẫn nộ trong hai mắt hiện lộ ra vô cùng sắc ý nhân tộc tiệt trùng bổn tọa đem ngươi bầm thây vạn đoạn đại ma thần y giật khắp gầm lên giận dữ thực lực toàn bộ triển khai thi triển ra ma thần pháp một ma ấn đại như núi hướng dương tú chấn áp mà đến dương tú tay vừa nhấc lôi chi thần kiếm xuất hiện trong tay một kiếm vung xuống đột phá bình thường thần dương tú rốt cục có thể vận dụng cửu kiếm thần vương cái kia chín chuôi thần vương chi kiếm dùng dương tú thực lực thi triển cửu cực chí thánh thần cương đại kiếm khí đủ chém giết bất luận cái gì ma thần đại ma thần cũng không ngoại lệ hiện tại dương tú càng là vận dụng thần vương chi kiếm uy lực hạng gì khủng bố Sáng chói lôi đỉnh chiếu quang, nhất kiếm phá thiên, đem phía trước ma ấn, đại ma thần y lìa khắc ma thể, cùng một thời gian bổ ra. Một kiếm này quá kinh khủng, đại ma thần y lìa khắc, liền ma chủng đều bị bổ ra, bị một kiếm biểu sát. Thăng ma đài động tĩnh quá lớn, hấp dẫn ưng ma thành ở bên trong, không ít ma thần chú ý. Gặp Dương Tú liền giết ba đực man, áo ba mẫu hai vị ma thần, sau đó lại chém giết đại ma thần y lìa khắc, chúng ma thần đều bị kinh tiếc. Quy một chương bảy trăm hai mươi chém giết ma chủ. Chương bảy trăm hai mươi chém giết ma chủ. Toàn bộ ương ma thành cũng không có mấy vị đại ma thần, mỗi một vị đều địa vị phi phàm. dương tú chém giết một vị đại ma thần tự nhiên làm cho chúng ma thần sinh lòng ý sợ hãi không người còn dám về phía trước tại ma thần giới khắp nơi nguy cơ dương tú chưa quen cuộc sống nơi đây tự nhiên không dám ở ma thần bên trong thành trì dừng lại vội vàng hóa thành một đạo quang mang viễn độn thần giới ma thần giới không gian thập phần vững chắc chỉ có thần vương ma tôn cấp bậc cường giả mới có thể thuần di còn lại võ giả chỉ có thể phi hành một cỗ ngập trời lấp mặt đất ma thần chi uy theo ưng ma thành trung tâm phụ thành chủ chuyển gia nhân tộc thần tại bổn tọa ưng ma thành giết người tự muốn như vậy vừa đi chi một đạo quát lệnh thanh âm xa xa truyền ra. trong chốc lát ương ma thành một phía từng khối cực lớn tấm địa đá thăng khai mà lên những tấm địa đá này cao tới ngàn trượng mỗi một khối thượng diện đều có được nồng đậm ma khí quân quanh khắc mê mội văn hình thành một cái phong tỏa cả tòa thành trì trận pháp cái này ương ma thành cực kỳ rộng lớn phương viên hơn trăm dặm dương tú tốc độ bay nhanh một giây đồng hồ mấy ngàn thước nếu như không có trận pháp ngăn cản không dùng đến 10 giây đồng hồ liền có thể bay ra ưng ma thành đáng tiếc 10 giây đồng hồ không đến cả tòa ương ma thành liền bị phong tỏa một đạo hắc sắc quang mang theo trong thành chủ phủ phóng lên trời là một đoàn ma khí ma khí ở bên trong Giống như một cặp ưng cánh triển khai, ưng cánh gỗ liền xẹt qua trên bầu trời và mét. Tốc độ quá là nhanh, Dương Tú tốc độ so đại ma thần nhanh hơn, nhưng cái này đoàn ma khí chính là tốc độ, so với hắn nhanh không chỉ một lần. Như thế ngập trời ma khí, như thế tốc độ nhanh, hơn nữa cái kia một đôi cực lớn ưng cánh, rõ ràng là ưng ma thành thành chủ, ma cổ ưng chủ đổi tới. Dương Tú thần sắc nghiêm trọng, ma thần cùng ma chủ thực lực sai biệt, có như cách biệt một trời, cao hơn không chỉ gấp 10 lần, đã không phải là số lượng có thể đền bù trên lệch. Hắn vừa mới phi thăng, liền tao nộ ma chủ, tự nhiên cẩn thận. Ưng cổ ma chủ, là ưng ma tộc xuất thân. trời sinh một đôi ưng rực tốc độ kinh người vài giây đồng hồ ưng cổ ma chủ liền đuổi theo dương tú ma khí thẳng ra ưng rực vừa thu lại hiện lộ ra ưng cổ ma chủ thân thể là cái đầu có hai sừng mũi như ưng câu trung niên nam tử một nhân tộc thần vậy mà hiện thân ta ma thần giới thật sự là tự tìm đường chết ưng cổ ma chủ lạnh dọ quát hắn nhìn ra được dương tú tu vi mới là bình thường thần bình thường thần tương đương với bình thường ma thần cùng ma chủ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc mặc dù dương tú chém giết đại ma thần y thế khác ưng cổ ma chủ cũng không có đem dương tú để vào mắt hiu dương tú không có trả lời ưng cổ ma chủ trực tiếp tôi động lôi chi thần kiếm, thi triển ra cựu cực trí thánh thần cương đại kiếm khí, thẳng hướng đi qua. cái này tòa thành trì, dương tú một chút cũng không biết, không biết còn có hay không ma chủ cấp bậc cường giả, nhất định phải tốc chiến nhanh chóng bí quyết, tranh thủ thời gian ly khai thành trì, rời xa ma thần tụ cư địa phương. tương cổ ma chủ tay phải rối ra, liền hướng nổ bắn ra mà đến lôi đỉnh kiếm quang bắt đi lên. bành trướng ma khí tuôn ra, hóa thành một chỉ cực lớn đương chảo ma thủ. một chảo, liền đem lôi đỉnh kiếm quang đến trong ma thủ, kiếm quang vỡ vụn, hiển lộ ra lôi chi thần kiếm. ma chủ thực lực, đương thật đáng sợ. Dương Tú vận dụng Lôi Chi Thần Kiếm đối với Đại Ma Thần Y khắc một kiếm miểu sát. Thế nhưng mà, ương cổ Ma Chủ cũng chỉ là một chảo, liền đem kiếm khí chảo liệt. Không biết tự lượng sức mình. Ưng cổ Ma Chủ khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ ra khinh thường chi ý. Dương Tú thần sắc lạnh lùng, cũng khẽ cười một tiếng, ngươi không khỏi cũng quá tự tin quá mức rồi. Tiếng nói rơi, Lôi Chi Thần Kiếm chấn động. Giang giác, ương chảo Ma thủ vỡ vụn, Lôi Chi Thần Kiếm kiếm quang sáng chói, mạnh liệt thẳng hướng ương cổ Ma Chủ đầu. Thần Vương Chi Kiếm, ương cổ Ma Chủ chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần Vương Chi Binh, tương đương với Ma Thần giới Ma tôn Chi Binh. Cái này là bực nào rất thưa thất chân quý bảo vật, vậy mà tại một cái bình thường thần thủ trong. Không phải do Ưng Cổ Ma chủ đa tượng, lôi chi thần kiếm cấp tốc đánh tới, phía sau của hắn trong lúc đó xuất hiện một đôi ưng dự, thân ảnh lóe lên, lập tức thay hình đổi vị. Trên người của ngươi thậm chí có thần vương chi kiếm, xem ra lai lịch bất phàm, rất tốt, đem người bắt, đưa cho Thông Thiên Ma Tôn, tất có trọng thưởng Ưng Cổ Ma chủ lạnh giọng quát, toàn thân ma khí sôi trào. Lập tức, từng trích cực lớn ma ưng xuất hiện tại Ưng Cổ Ma chủ trước người, đều do ma khí cùng pháp tắc ngưng tụ, uy thế ché thiên. Mỗi một đầu ma ưng đều có đánh chết y các đại ma thần thực lực. ưng cổ ma chủ trước người tổng cộng nâng tụ ra 18 đầu ma ưng ma ưng thập bắt kích ưng cổ ma chủ thi triển ra hắn ma chủ võ học vận dụng thực lực chân chính 18 đầu ma ưng có trước có hậu từ khác nhau góc độ hướng dương tú tấn công mạnh mà đến một thanh lôi chi thần kiếm căn bản ngăn cản không nổi dương tú thấy thế trên mặt cũng không đổi sắc ngược lại một bước về phía trước lại có tám chuôi thần vương chi kiếm theo trong cơ thể hắn xông ra từng đạo trận văn hiển hóa tại bốn phía hư không dương tú cũng vận dụng chính thức chủ bài cung vô cực kiếm trận cái này toa kiếm trận thế nhưng mà do cửu kiếm thần vương chín chuôi thần vương chi kiếm tạo thành So về Dương Tú tại đế quân lúc dùng chín chuôi bình thường thần kiếm bảy trận, uy lực không biết cao ra bao nhiêu. Kiếm trận thành, trong chốc lát liền có một cái kiếm trận không gian, đem 18 đầu công tới ma ưng toàn bộ đều bao phủ. oanh oanh oanh oanh. oanh. Chỉ nghe thấy một hồi mãnh liệt tiếng nổ vang, 18 đầu ma ưng lực lượng một phát, cũng không có thể đem cựu cung vô cực kiếm trận dung chuyển. Ngược lại, kiếm trận thế giới quyết tán, trực tiếp đem ưng cổ ma chủ cũng kéo vào trong đó. Chờ ưng cổ ma chủ cảm giác được không ổn, đã mượn, đã ở vào kiếm trận không gian vô cực thế giới. Bốn phương tám hướng, vô biên vô hạn, vô cực vô tận. Thiên khung phía trên, Tràn đầy vô cùng kiếm quang. Đưa ưng cổ ma chủ ngẩng đầu nhìn lên trời một khắc này, thiên khung phía trên vô cùng kiếm quang truy lạng. Cựu cung vô cực kiếm trận, đối với ưng cổ ma chủ triển khai đại công phạt. Ưng cổ ma chủ sắc mặt đại biến, đem thực lực bộc phát đến cực hạn, toàn lực đối công. Ma ưng thập bắt kích. Tất cả ma ưng ngưng tụ thành hình, phóng lên trời, nhưng đều bị kiếm quang bao phủ. Rất nhanh, vô cùng kiếm quang bao phủ mà xuống, đem ưng cổ ma chủ bao phủ. Dầm dầm dầm phanh. Từng đạo kiếm quang rơi vào ưng cổ ma chủ ma thân phía trên, với tư cách ma chủ, hắn ma thân cực kỳ chắc chắn, thần binh khó làm thương tổn. Thế nhưng mà cựu cung vô cực kiếm trận do thần vương kiếm trận tạo thành tản mát ra kiếm khí hạng di sắc bén đạo thứ nhất rơi vào ma thân trên người đều bổ ra một đạo lỗ hồng nhỏ nhất là chín chuôi thần vương chi kiếm trực tiếp hình thành kiếm quang bổ vào ma thân phía trên trực tiếp đem ma thân phá vỡ kiếm trận trong không gian ương cổ ma chủ tốc độ căn bản không có bất luận cái gì tác dụng đương chín chuôi thần vương chi kiếm tranh qua ương cổ ma chủ ma thân bị triệt để mở ra chia năm xẻ bảy ma chủng cũng bị chém giết đương kiếm trận tán đi ương cổ ma chủ thi thể hóa thành mấy khối rơi xuống phía dưới bao phủ ương ma thành phong tỏa trận pháp trận chủ là ương cổ ma chủ ưng cổ ma chủ vừa chết trận pháp liền phá dương tú tốc độ như quang hướng thành bên ngoài bỏ chạy rất nhanh liền rời đi ưng ma thành ưng ma thành ở bên trong ma thần vô số bọn hắn nhìn xem ưng cổ ma chủ thi thể truy lạc nguyên một đám thần sắc hoàng sợ đối với dương tú ly khai đều không dám ngăn trở Quy một chương 725, thông thiên quan chương 725, thông thiên quan một vị nhân tộc thần xuất hiện tại ma thần giới hơn nữa còn chém giết một vị ma chủ một vị đại ma thần hai vị bình thường ma thần vấn đề này đối với ma thần giới mà nói tự nhiên kỳ lạ quý hiếm được rất làm cho người rung động Tin tức, dùng tốc độ cực nhanh, theo ưng ma thành truyền ra, tại ma thần giới trong truyền ra. Ma thần giới ở bên trong, không phải là không có đến qua nhân tộc thần, nhưng là, bình thường là nhân tộc thần bên trong thần vương mới có đến đây ma thần giới hành tẩu thực lực. Hơn nữa, cho dù là thần vương, cũng chỉ là bởi vì có chuyện quan trọng, mới có thể đến đây ma thần giới, đến rồi cũng chỉ sẽ rất nhanh tự đi. Bằng không thì, ma thần giới cùng thần giới quan hệ tiểu thị, thần vương tại ma thần giới trong ở lâu, cũng sẽ khiến ma thần giới ma tôn bất mãn, liên thủ giết chi. Nhưng mà, trong tin tức nhân tộc thần, chỉ là bình thường thần. Cái này tựu làm cho người rung động rồi. bình thường thần trạng ma chủ. Cái này tương đương với ma thần vật cấp trạng ma chủ bình thường, quả thực không thể tưởng tượng. Chỉ có một chút nhất nghịch thiên ma tôn chuyên nhân mới có thể tại đại ma thần lúc chém giết ma chủ, loại thiên tài này nhân vật tại toàn bộ ma thần giới đều cực kỳ hiếm thấy. Tin tức chuyên gia, ma thần giới võ giả tự nhiên đều đối với Dương Tú nhân tộc này thần sinh ra hứng thú thật lớn. Lập tức, Thông Thiên Ma Điện liền phái ra 10 vị ma chủ đến đây ưng ma thành điều tra. Cái này 10 vị ma chủ đều là thực lực rất mạnh ma chủ, so về ứng cổ ma chủ muốn lợi hại nhiều lắm, bọn hắn đi vào ứng ma thành cũng không có truy xét đến dương tú là bất luận cái cái gì tung tích tựa hồ dương tú ly khai ưng ma thành về sau liền mất tích mười vị ma chủ không công mà lui thông thiên ma điện ma tôn tự mình xuất động đến ưng ma thành thông thiên ma điện là phương viên nước vạn giảm mạnh nhất thế lực thông thiên ma tôn là cái này phiến cương vực duy nhất ma tôn trí cao chúa tể dẫn động một vị ma tôn hiện thân có thể thấy được việc này tại ma thần giới trong tạo thành anh động hoàn toàn chính xác cực lớn một vị ma tôn xuất động truy tung năng lực tự nhiên là xa xa mạnh hơn trừ vị ma chủ hắn cảm ứng được dương tú tại trong hư không lưu lại vẫn may tức truy tung mấy vạn dặm sau đó khí tức liền biến mất rồi thật sự là kỳ quái thông tin ma tôn khẽ lắc đầu hắn cẩn thận kiểm tra rồi phụ cận rất lớn một mảnh phạm vi lại không có phát hiện dương tú là bất luận cái cái gì tung tích khí tức tự hồ dương tú đến nơi này liền trực tiếp theo ma thần giới trong biến mất cuối cùng nhất thông tin ma tôn cũng không công mà lui dương tú tại ma thần giới như là phụ dung sớm nở tối tản sau đó liền đã không có bất cứ tin tức gì tuy nhiên đã tạo thành nhất thời hành động nhưng theo thời gian trôi qua dần dần cũng bị di vong Dương Tú tuy nhiên tránh thoát chúng ma chủ cùng thông thiên ma tôn đổi giết, nhưng hắn cũng không có ly khai ma thần giới. Mà là, tiến nhập Cự Kiếm Thần Vương một kiện không gian thần khí kiếm giới tháp trong. Kiếm giới tháp có thể lớn có thể nhỏ, đại lúc có thể nuốt sơn hải, tiếng đồng hồ có như hơi bụi. Dương Tú tiến vào kiếm giới tháp, kiếm giới tháp liền hóa thành hơi bụi, rơi vào một đầu trong sông, theo nước sông mà đi. Mà Dương Tú, ngay tại kiếm giới tháp ở bên trong, tiếp tục hấp thu thần tình tu luyện, tăng lên tu vi. Dương Tú vừa tiến vào kiếm giới tháp, hạn tại ma thần giới khí tức tự nhiên liền biến mất rồi. Sau đó, kiếm giới theo nước sông mà đi. đã đi ra một khu vực như vậy, Thông Thiên Ma Giới đem cái kia phiến phạm vi đảo sâu ba thước cũng tìm không ra đến. Dù sao có đủ nhiều thần tinh, Dương Tú ngay tại Kiếm Giới Tháp ở bên trong, một mực bế quan tu luyện. Tại Ma Giới lúc, Dương Tú đã ở Kiếm Giới Tháp trong bế quan, nếu không là ngưng tụ thần cách về sau, phải phi thăng, hắn cũng sẽ không theo Kiếm Giới Tháp trong đi ra. Thời gian trôi qua, Dương Tú tại Kiếm Giới Tháp, một tu luyện lại trăm năm. Cựu Kiếm Thần Vương lưu lại thần tinh, đã bị Dương Tú tu luyện chính thành, Dương Tú tu vi đã đạt bình thường thần định phong. Bình thường thần đến chủ thần tâm đó, có một đạo thiên tiệm, rất khó vượt qua. Tuy nhiên còn thừa lại một thành thần tinh, nhưng căn bản không đủ Dương Tú đột phá chủ thần. Nếu là không có đầy đủ tài nguyên tu luyện, Dương Tú tại kiếm giới tháp tu luyện nữa trăm năm, hai trăm năm, tu vi cũng khó có tiến triển. Ma thần giới không thích hợp Dương Tú tu luyện, Dương Tú muốn muốn tiếp tục tăng lên tu vi, chỉ có một biện pháp, tiến về thần giới. Nên tiến về thần giới lúc sau, ở tại thần giới mới có thể đột phá chủ thần. Đột phá chủ thần mới có tiến vào cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa bảo địa tư cách. Dương Tú theo kiếm giới tháp trong ly khai, hắn như trước ở vào thông thiên ma tôn lãnh địa, thông thiên ma vực. nước sông mang theo kiếm giới tháp đi bên trên trăm vạn dặm chìm tại một cái giữa hồ trong hồ có ma chủ cấp yêu thú bị dương tú đã thu phục được một đầu đã được biết đến vị trí của mình theo ma thần giới tiến về thần giới nhất định phải trải qua một ít đặc thù vị trí những vị trí này đều là ma thần giới trọng địa bị tu kiến từng tòa cửa khẩu đều có cường đại ma chủ trấn thủ thông thiên ma vực ở bên trong liền có một tòa đi thông thần giới cửa khẩu thông thiên quan nay quan liên tiếp lấy thần giới thái vi thần vực thái vi thần vương cũng là thần giới lừng lẫy nổi danh thần vương một trong vây công cựu kiếm thần vương sự tỉnh hắn cũng có tham dự cùng huyền lôi thần vương đồng dạng là mấy cái hàng đầu thần vương một trong ma thần giới rộng lớn cuối cùng vẹn vẹn là thông thiên ma vực liền có ước vạn giảm rộng không cách nào thuần di dựa vào phi hành cần thật lâu mới có thể ly khai thông thiên ma vực dương tú không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên đường ở bên trong cho nên tiến về thần giới cần phải trải qua thông thiên quan trên đường đi dương tú cải trang cách căn mặc nguyên khí ngưng tụ thành hai cái ma giác hướng thông thiên quan xuất phát dương tú không phải chân chính ma thần nếu là cái khác ma thần gần đây xem xét định có thể phát hiện khác biệt có thể dương tú trên đường đi bí mật đi về phía trước cũng không tiến ma thần thành trì Điều tính toán trên đường gặp được ma thần cũng không đáp lời xa xa tránh đi cái khác ma thần xa xa nhìn thấy tự nhiên nhìn không ra dương tú là cái ma thần một tháng về sau dương tú đi vào thông thiên quan đã đến thông thiên quan dương tú không thể lại tránh đi mặt khác ma thần phải tiến vào thông thiên quan ở bên trong thông qua thông thiên quan mới có thể tiến về thần giới vừa vào thông thiên quan dương tú không thể tránh khỏi cùng với khác ma thần tiếp xúc gần gũi rất nhanh thân phận liền bị vạch trần nhân tộc thần nơi này có nhân tộc thần cảnh báo có nhân tộc thần xâm lấn thông thiên quan có ma thần phát hiện dương tú là nhân tộc thần hậu, liền lập tức kinh hô lên. dương tú ánh mắt lạnh lẽo, thần kiếm nhập thủ, lập tức hướng thông thiên quan thông hướng thần giới cửa vào cấp tốc phóng đi. cựu cực trí thánh thần cương đại kiếm khí, có ma thần ngăn cản, dương tú liền xuất kiếm chản chi. dương tú tu vi đã đạt bình thường thần cực hạn, thực lực so về vừa mới phi thăng lúc cường đại hơn được rất nhiều. hắn thân thể đã khai khiếu bảy hai trăm, trong cơ thể nguyên khí đã toàn bộ hóa thành thần nguyên khí, hơn nữa sâu sắc cường hóa. thần kiếm nơi tay đánh chết ma thần, tựa như chém dưa thái rau. thông thiên quan ở bên trong, ma thần phần đông, hơn nữa. nơi này là chống cự thần giới tiên tuyến, có từng nhánh ma thần đại quân, võ phong cực thịnh, rất nhiều ma thần thận không sợ chết hướng dương tú ra tay, chỉ thấy kiếm quang vung nhảy, nguyên một đám ma thần bị phép hay, bị đánh bay, thi thể hoặc từ trên trời giáng xuống, hoặc nã hướng phương xa. Dương tú tại chúng ma thần công kích đến, nhìn như không thấy, đi nhanh về phía trước. Thông thiên quan ở bên trong, vô số ma thần chấn động. Lúc này, từng đạo khủng bố ma chủ khí tức theo thông thiên quan chủ trong phủ phóng lên trời. Quy một chương bảy người nào ngăn ta chết? Chương bảy người nào ngăn ta chết? Ma chủ khí tức, chừng hơn mười đạo nhiều. Ngày bình thường, Thông Thiên Quan chỉ có mấy vị ma chủ trấn thủ. Nhưng bây giờ, Thông Thiên Quan bên trong ma chủ so ngày bình thường nhiều hơn bên trên mười người. Nhiều ra 10 vị ma chủ, không phải người khác, đúng là Thông Thiên Ma Tôn đã từng phái hướng ưng ma thành thập đại ma chủ. Cái này 10 vị ma chủ, từng cái đều là ma chủ trong nhất lưu tồn tại, nhất là Ách Độ ma chủ, chính là Thông Thiên Ma Tôn chi tử, là cao cấp nhất ma chủ một trong, thực lực cực kỳ khủng bố, chém giết bình thường ma chủ dễ như trở bàn tay. Trong năm trước, Thông Thiên Ma Tôn không có truy xét đến Dương Tú Hạ Lạc, nhưng hắn rất khẳng định. Cái nhân tộc thần phải về thần giới, khẳng định phải trải qua Thông Thiên Quan. Cho nên, Thông Thiên Ma Tôn phái ra thập đại ma chủ, một mực trấn thủ Thông Thiên Quan. Tăng thêm Thông Thiên Quan vốn là có 5 vị ma chủ, Thông Thiên Quan trong tổng cộng có 15 vị ma chủ, đều là thực lực so hướng cổ ma chủ càng mạnh hơn nữa tồn tại. Không thể không nói, Thông Thiên Ma Tôn sách lược là chính xác, Dương Tú hiện tại đi vào Thông Thiên Quan, vừa vặn đã rơi vào Thông Thiên Ma Tôn bố trí xuống thiên la địa vong trong. Bất quá, có một điểm Thông Thiên Ma Tôn sai rồi. Hắn đánh giá sai Dương Tú thực lực, coi thường Dương Tú. Ngắn ngủn trăm năm, đối với ma thần mà nói, chỉ qua là trong nháy mắt một cái chớp mắt, mà đối với Dương Tú nhưng lại tu vi phóng đại theo mới vào bình thường thần đạt đến bình thường thần cực hạn tu vi phóng đại cũng làm cho dương tú thực lực đại trướng hắn thần thể khai khiếu bảy hai trăm chân long thần vương thể đã đại thành chỉ dựa vào thân thể lực lượng là được nghiền áp chín thành má chủ hắn cựu cực trí thánh thần cương đại kiếm khí là cựu kiếm thần vương tuyệt học mà cựu kiếm thần vương là thần giới mạnh nhất thần vương một trong hắn thần vương pháp tuyệt đối là thần giới chi cao thần vương pháp uy lực kinh người dương tú có được vô cấu kiếm thể lại có cựu kiếm thần vương chín chuôi thần vương chi kiếm phụ trợ tu luyện cựu cực trí thánh thần cương đại kiếm khí tiến triển cực nhanh đã có phi thường, cao tạo nghệ. đồng dạng đại thành, đại thành chân long thần công thể, đại thành cửu cực trí thánh thần cương đại kiếm khí. Chủ thần, ma chủ bên trong, trừ phi là cao cấp nhất tồn tại, nếu không có bao nhiêu người có thể đủ chống lại. Chớ nói chi là, Dương tú còn tu luyện thần cấp kiếm trận, Cửu Cung vô cực kiếm trận. Cái kiếm trận này, trọng yếu điểm liền tại vô cực hai chữ bên trên. Dùng phủ kiếm làm trận cơ, theo võ giả tu vi càng cường, nguyên khí càng cường, kiếm trận có thể vô cùng được ra. Trong kiếm trận kiếm khí, có thể là 9980 một kiếm, cũng có thể là 8100 kiếm, càng có thể là 81 và kiếm, vô cùng vô tận. Kiệu kiếm thần vương là bằng cái kiếm trận này, phối hợp chân long thần vương thể, cửu cực trí thánh thần cương đại kiếm khí, tại thần vương bên trong, công phạt vô song, có thể nói thần giới đệ nhất. Dương tú tận được kiểu kiếm thần vương chân truyền, thực lực mạnh, thật đúng cùng bố. Thông thiên quan bên trong ma chủ, rất nhanh liền thấy được Dương tú cường đại. Đương Dương tú theo trùng trùng điệp điệp ma thần trong giết ra, một vị ma chủ đạp hư mà ra, hướng Dương tú giết tới đây. Đây là thông thiên quan quan chủ, là một vị nhất lưu cấp bậc ma chủ, ma huy cái thế, như ưng cổ ma chủ như vậy ma chủ, thông thiên quan chủ lật tay một trường liền có thể chấn áp. Thông thiên quan chủ vừa ra tay, là thông thiên ma tôn truyền xuống khủng bố võ học, thông thiên đại thủ lớn. Chỉ thấy thông thiên tại chủ một trường chụp được, trong chốc lát, thiên địa treo ngược, không gian thất loạn, một chỉ cực lớn ma khí bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới không gian trùng trùng điệp điệp áp xúc Trong chốc lát, Dương Tú bốn phương tám hướng không gian áp xúc được như là một khối thể bản. Dương Tú trên mặt, thần sắc bình tĩnh, như không hề bận tâm. Một cỗ khủng bố kiếm khí, theo Dương Tú trong cơ thể xông ra, cái kiếm ngưng cố không gian lập tức liền bị thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời, Dương Tú trong tay thần kiếm, một kiếm chém ra. Một đạo kiếm quang phóng lên trời, Trảm tuyệt thiên địa, phá phân âm dương, kiếm thế bành trướng, thao thao bất tuyệt, thế không thể đỡ. Cái kia Thông Thiên đại thủ ấn, bị kiếm quang một kiếm phá vỡ. Tính cả lấy Thông Thiên Quan chủ ma trưởng cũng bị chém đứt. Trong chốc lát, Thông Thiên Quan chủ hộ thể ma khí bị phá vỡ, thân thể như bị trọng kích, nổ bắn ra mà quay về. Một kiếm. Thông Thiên Quan chủ bị thương trở ra, bị chém đứt một tay. Thông Thiên Quan trong, vô số ma thần, thần sắc rung mạnh, đây chính là Thông Thiên Quan chủ, ngày bình thường, Thông Thiên Quan chủ là tại đây bá chủ, trấn quan năm vị ma chủ ở bên trong, mạnh nhất tồn tại. Vậy mà tiếp bất trụ vị này nhân tộc bình thường thần một kiếm cái này quá làm cho người rung động rồi quả thực không thể tưởng tượng nổi thông thiên quan chủ quý phụ không chúng ma chủ cũng thần sắc rung động dương tú một kiếm đánh bại thông thiên quan chủ tiêu tương đương với đại ma thần một kích đánh bại nhất lưu ma chủ đây quả thực là không có khả năng sự tình bọn hắn chưa từng có nghe nói qua như thế nghịch thiên ma thần trong thần giới vì sao lại có như thế kinh thế nghịch thiên bình thường thần chúng ma chủ đều rung động được trận mắt há hốc mồm chỉ có ách độ ma chủ thần sắc coi như chân định hắn là đỉnh tiêm ma chủ với tư cách ma tôn chi tử phóng nhãn toàn bộ ma thần giới Hắn đều là đỉnh phong nhất ma chủ một trong, tuy nhiên cũng kinh ngạc tại Dương Tú thực lực, nhưng Ách Độ ma chủ đối với thực lực của mình tương đương tự tin. Một nhân tộc bình thường thần, hắn nếu không thể chẳng chi, còn có gì thể diện tại ma chủ trong xưng bá. Khá lắm nhân tộc tiệt chủng, ngược lại thật là có lấy thực lực không tệ, nhưng chỉ bằng này tựu muốn tại ma thần giới trong dương oai, ngươi còn kém xa lắm." Ách Độ ma chủ một tiếng gầm lên, thanh âm như là bạo lôi, rung trời động địa. Chúng ma thần đều theo trận mắt há hốc mồm trong kìm phản ứng. "Đúng vậy à, nhân tộc này thần thực lực có mạnh hơn nữa, tại ma thần giới cũng trở mình không được tiên." Thông Thiên Quan ở bên trong có thể không chỉ thông thiên quan chủ một vị ma chủ, còn có hơn 10 vị ma chủ ở đây, trong đó càng là có ách độ ma chủ vị này đỉnh tiêm ma chủ. Với tư cách thông thiên ma tôn chi tử, ách độ ma chủ có uy vọng cực cao, chúng ma thần nghe được ách độ ma chủ thanh âm, liền một hồi an tâm. Nhân tộc thần dám ở ma thần giới Dương Oai, hôm nay sẽ là của ngươi tự kỳ. Có ách độ ma chủ tại, nhân tộc thần ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thông thiên quan liền là của ngươi tăng địa Chúng ma thần giống to Dương Tú âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn xuất quan tiến về thần giới mà thôi, tránh ra cho ta tại ma thần giới. Ma chủ trong có thể làm cho Dương Tú kiêng kỵ cực nhỏ cực nhỏ, cũng chỉ có Ma Tôn mới làm hắn kiêng kỵ. Thông Thiên Quan là Thông Thiên Ma Tôn địa bàn. Ở chỗ này, Dương Tú không thể lưu lâu, như đối phương phóng hắn xuất quan, Dương Tú không muốn tái chiến. Nếu không phóng, tự nhiên chỉ có thể đem hết toàn lực, nhanh chóng mở một đường máu, giết ra Thông Thiên Quan. Nhân tộc tiện chủng, ngươi còn muốn rời đi Thông Thiên Quan? Mơ mộng hao huyền. Ách độ Ma chủ Ma Huy càng ngày càng mánh liệt, phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ Thông Thiên Quan. Quắc, bản Ma chủ chính là Thông Thiên Ma Tôn chi tử. Ách độ Ma chủ, phán ngươi chết hình, tự tay đem ngươi chém giết không sai. Người nào ngăn ta, đều phải chết. Dương Tú quát lạnh một tiếng, kiếm thế cường thịnh đã đến cực hạn, để lộ ra lạnh lùng đến cực điểm gây nên sắc cơ. Nháy mắt sau đó, Dương Tú, Ách Độ Ma Chủ đồng thời ra tay, nho nhau, nhau thi triển ra sát chiêu, công hướng đối phương. Cựu cực trí thánh thần cương đại kiếm khí, Thông Thiên chân cương đại thủ ấn. Hai người đều thi triển ra trí cường võ học, Ách Độ Ma Chủ Thông Thiên đại thủ ấn là Thông Thiên Ma tôn chân truyền, so về Thông Thiên quan chủ thi triển đi ra phải cường đại hơn nhiều. Nhưng Dương Tú thần vương chi kiếm nơi tay, chút nào không sợ, hai người lại chiến, trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau. Quy một chương bảy trăm hai mươi bảy. Thông Thiên Ma Tôn, chương 727. Thông Thiên Ma Tôn, mấy hơi thở tầm đó, hai người cũng đã đại chiến hơn 10 triệu. Ách độ Ma Chủ trong nội tâm rung động, nhưng hắn là Ma Chủ trong cao cấp nhất tồn tại. Vậy mà tại Dương Tú cái này bình thường thần trước mặt chiếm không đến bất luận cái gì thượng phong, còn lại Ma Chủ cũng càng xem càng kinh tâm. Bọn hắn biết rõ Ách độ Ma Chủ thực lực là bậc nào cường đại. Ở đây Ma Chủ ở bên trong, Ách độ Ma Chủ thực lực tuyệt đối vô địch. Những thứ khác nhất lưu Ma Chủ cần ba cái liên thủ mới có thể cùng Ách độ Ma Chủ một trận chiến. Một cái bình thường thần. có thể đủ cùng ách độ ma chủ chiến đấu đến không chia trên lên dưới, đương thực làm cho người rung động, tinh dị vô cùng. Ma thần giới, cực thượng võ phong, ách độ ma chủ không có kêu gọi làm cho những thứ khác ma chủ hỗ trợ, những thứ khác ma chủ liền không sẽ động thủ. Bởi vì động thủ là đối với ách độ ma chủ không tôn trọng, cái này ý nghĩa không tin ách độ ma chủ thực lực. Ách độ ma chủ trong nội tâm mặc dù kinh, thực sự không muốn muốn những thứ khác ma chủ hỗ trợ. Hắn chính là ma tôn chi tử, đỉnh tiêm ma chủ, nếu không thể cầm hạ một cái bình thường thần, đây quả thực là một chuyện cười. Tại ma thần giới ở bên trong, ma lực của hắn cuồn cuộn không dứt. mà nhân tộc thần thần lực lại thì không cách nào bổ sung, càng đánh càng ít. Tiêu tính toán hiện tại hai người thực lực tương đương, nhưng đánh lâu phía dưới này tiêu kia trưởng, ách độ ma chủ có trăm phần trăm tự tin, có thể thắng được cuối cùng nhất thắng lợi. Ách độ ma chủ muốn đánh lâu kéo suy sụp dương tú, dương tú cũng không không cùng hắn đánh lâu xuống dưới. Hiu hiu hiu, một thanh trôi thần vương chi kiếm theo trong cơ thể hắn bay ra, chín trôi thần vương chi kiếm, toàn bộ công gia hóa thành cựu cung vô cực kiếm trận, kiếm trận thế giới ba phủ lập tức đem ách độ ma chủ khốn vào trong đó, bốn vương tam hướng vô biên vô hạn vô cực vô tận, thiên cung phía trên. Có vô cùng kiếm quang, mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, hướng Ách Độ Ma Chủ đánh tới. Ách Độ Ma Chủ thần sắc kinh biến, không nghĩ tới Dương Tú lại vẫn có như vậy nghịch thiên thủ đoạn, liền tranh thủ thực lực bộc phát đến cực hạn, ngăn cản đầy trời mưa kiếm. Phốc phốc phốc, từng đạo ma thể phá vỡ thanh âm vang lên, lập tức ma huyết vợi ra. Thần Vương chi kiếm, đây chính là liền thần vương, ma tôn thân thể đều có thể phá vỡ tồn tại, Ách Độ Ma Chủ, ma thể tuy mạnh, thực sự ngăn không được thần vương chi kiếm công kích. Trong lúc nhất thời, Ách Độ Ma Chủ liền lâm vào hẳn phải chết kết quả. Còn lại ma chủ gặp Ách Độ Ma Chủ trọng thương, có lo lắng tính mạng. lập tức trong nội tâm chấn động mạnh, sợ tới mức hồn kinh căng tăng. Ách độ ma chủ thế nhưng mà thông thiên ma tôn chi tử, nếu là ở bọn hắn trước mắt đã bị chết ở tại nhân tộc thần thủ ở bên trong, bọn hắn có thể chịu không nổi thông thiên ma tôn lựa giận. Không chút do dự, mà khắc 14 ma chủ, kể cả bị thương thông thiên quan chủ ở bên trong, đều hướng Dương Tú giết tới đây. Dương Tú hừ lạnh một tiếng. Tới tốt. Vừa vặn một mẻ hốt gọn. Dương Tú hai tay kết ấn, nguyên khí trận văn cực tốc huyết tán, cựu cung vô cực kiếm trận phạm vi, gia tăng thật lớn, đem công tới 14 ma chủ, toàn bộ đều bao phủ tiến kiếm trận thế giới. Dương Tú toàn thân, tách ra lấy sáng chói kiếm quang. Vô Cấu kiếm thể bộc phát, đem cựu cung vô cực kiếm trận ý lực cường hóa đến mức tận cùng. Kiếm trận thế giới, ngàn vạn kiếm quang từ phía trên không truy lạc, trong đó, cẳng có chín chuôi thần vương chi kiếm công kích, thế không thể đỡ, chạm phá ma chủ chi thân thể, dễ như trở bàn tay. Thông thiên quan ở bên trong, chúng ma thần thấy được khủng bố một màn. Chỉ thấy kiếm quang lập lòe, từng vị ma chủ, huyết nhục bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Gần kề hơn 10 cái hô hấp, lâm vào trong kiếm trận ma chủ, toàn bộ đều bị chém giết. 15 vị ma chủ, toàn quân bị diệt. Toàn bộ thông thiên quan ma thần, đều bị hóa đá, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Dương Tú đem kiếm trận vừa thu lại, lạnh lùng quét chúng ma thần liếc, đi nhanh về phía trước, hướng thông hướng thần giới cái kia mặt quan ngoại mà đi. Thông Thiên Quan bên trong ma thần, cứ như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Dương Tú đi ra Thông Thiên Quan, nhanh, nhanh, báo cáo Ma Tôn. Chờ Dương Tú thân ảnh biến mất, Thông Thiên Quan ở bên trong vang lên chúng ma thần vội vàng tiếng kinh hô. Không cần dùng người khác thông chi, đương ách độ ma chủ đã chết, Thông Thiên Ma Tôn cũng đã thông qua huyết mạch cảm ứng, cảm ứng được rồi. Ách độ ma chủ là Thông Thiên Ma Tôn kiệt xuất nhất con nối dõi một trong, lại vẫn lạc tại Thông Thiên Quan, làm cho Thông Thiên Ma Tôn giận dữ. Thông Thiên Ma Tôn, một đường chuyển rời hư không, cực tốc hướng Thông Thiên Quan chạy đến. Một lần chuyển rời, là mấy vạn dặm. Bên trên nghìn vạn dặm khoảng cách, ngắn ngủn vài phút thời gian, Thông Thiên Ma Tôn liền đã tìm đến Thông Thiên Quan. Tại Thông Thiên Quan, Thông Thiên Ma Tôn đã được biết đến tại đây phát sinh hết thảy. Dù là hắn thân là Ma Tôn, nghe được toàn bộ quá trình, cũng trong lòng không khỏi chấn động. Một nhân tộc bình thường thần, vậy mà đánh chết kể cả con của hắn ách độ Ma Chủ ở trong mười làm vị Ma Chủ, ngoại trừ ách độ Ma Chủ bên ngoài, mặt khác mười vị Ma Chủ ở bên trong, có mười vị đều là nhất lưu cấp độ Ma Chủ, mười vị Ma Chủ liên thủ. Cái này là bực nào thực lực khủng bố? Một vị nhân tộc bình thường thần, làm sao có thể có được như vậy nghịch thiên thực lực, đưa bọn chúng chém giết. Thông Thiên Ma Tôn có chút nheo lại hai mắt. Nhân tộc này thần, là từ ma giới phi thăng đến ma thần giới, chế thiên cổ không có chi kỳ tích, tuyệt đối không đơn giản, trong tay tất nhiên có kinh thiên bí mật. Rất nhanh, Thông Thiên Ma Tôn liền chạy ra khỏi Thông Thiên Quan, đuổi giết Dương Tú mà đi. Thần giới, ma thần giới ở giữa khoảng cách, thế nhưng mà cực kỳ xa xôi. Cho dù là Thông Thiên Quan cùng Thái Vi thần vực có thông đạo tương liên, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể đến. Dương Tú ở trên hư không trong thông đạo phi hành, Dùng tốc độ của hắn, chỉ cần gần nửa canh giờ, liền có thể đến tới thần giới. Thông thiên ma tôn cũng tiến nhập hư không thông đạo, tốc độ của hắn so Dương Tú phải nhanh nhiều lắm. Dương Tú còn chưa tới đạt thần giới, liền bị thông thiên ma tôn đuổi theo. Một cô manh liệt cảm giác nguy cơ, theo Dương Tú trong nội tâm tôn ra. thân trí của hắn cảm ứng được, một vị cường hoành đến không thể chống lại nguy hiểm nhân vật đang tại cấp tốc tới gần. Thông thiên ma tôn, Dương Tú lập tức liền nghĩ tới, ánh mắt có chút ngưng tụ, hướng phía sau nhìn lại, thông thiên ma tôn theo hư không thông đạo mà đến, rất nhanh liền vào nhập Dương Tú tầm mắt. Thông thiên ma tôn thân mặc hắc bảo. Thân hình cao lớn, trên đầu cũng không song rác, nhìn về phía trên cùng nhân tộc thần không giống. Nhưng là trên người hắn ngập trời ma huy, nhưng lại hiện lộ ra thân phận của hắn là ma thần giới ma tôn. Thông thiên ma tôn rất xa liền ma thức đã tập trung vào Dương Tú, hai mắt ánh mắt như điện, nhân tộc thần, ngươi tại ta thông thiên ma vực liền giết ma chủ, có thể nói là đại nháo thiên cung, còn muốn sống lấy trở lại thần giới. Dương Tú ngừng lại, vẻ mặt hoảng sợ hình dạng, rung giọng nói, Ma tôn, ngươi là thông thiên ma tôn. Thông thiên ma tôn nhìn xem Dương Tú hoảng sợ bộ dáng, trong nội tâm đại sướng, cười ha ha, đúng vậy, bổn tọa đúng là thông thiên ma tôn. Tu hành ma thần giới ước vạn dặm cương vực vô địch bá chủ, đừng nói ngươi còn không có trốn về thần giới, coi như là vào thần giới thái vi thần vực, bột bọn cũng có thể sát nhập thần giới, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đang khi nói chuyện, thông thiên ma tôn cực tốc về phía trước, trực tiếp hàng lâm đến dương tú trước mặt, năm ngón tay một trường, như là diều hâu chào con gà con bình thường, hướng dương tú chụp tới. Thần sắc hoảng sợ dương tú, cũng không có thật sự hù đến đã mất đi phản ứng, mà là giơ tay lên, nhanh chóng xuất ra một cái túi. Thông thiên vô cực túi quy một chương bảy trăm nhật nguyệt tiên tri chương bảy trăm nhật nguyệt tiên tri. Thông thiên vô cực đại. đưa một cái cự đại túi, hóa thành thiên địa, đem Thông Thiên Ma Tôn ba phủ, Thông Thiên Ma Tôn lập tức hoảng sợ la lớn. Thông Thiên vô cực đại thế, nhưng mà thần giới được xưng công phạt đệ nhất Cửu Kiếm Thần Vương đỉnh tiêm thần khí, uy danh kiếp sợ thần giới vô tận cương vực, cũng không thua gì cái kia chín chuôi thần vương chi kiếm. Cho dù là tại ma thần giới ở bên trong, Cửu Kiếm Thần Vương thanh danh cũng đại danh đỉnh đỉnh, chúng ma tôn tự nhiên biết rõ thôn Thiên vô cực đại đại danh. Nghe nói, thôn Thiên vô cực đại là Cửu Kiếm Thần Ma tại hỗn độn chi địa chém giết một đầu tương đương với thần vương chi cảnh hỗn độn thôn thiên mãng, dùng hỗn độn thôn thiên mãng ra, đã luyện thành cái này bảo vật. Một khi ra Hóa hội hóa thành một phương thế giới, vô luận nhiều địch nhân cường, đều bị thôn thiên vô cực đại ba phủ thu nhập trong túi. Chỉ có thực lực thắng tại hỗn độn thôn thiên mãng đỉnh tiêm thần vương, đỉnh tiêm ma tôn mới có thể phá vỡ. Đây chính là thôn thiên vô cực đại khủng bố chỗ. Vừa tế đi ra, liền có thể thu ma tôn, thu thần vương, thông thiên ma tôn. Tại ma thần giới ma tôn trong không tính kế cuối, nhưng là tính toán không đến đỉnh tiêm, nháy mắt liền được thu vào túi cản không trong. Dương tú đem miệng túi một đốn, ở bên hông, cả người sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Tôi động thôn thiên vô cực đại cần nguyên khí thật sự là nhiều lắm, dù là hắn hiện tại đã là bình thường thần cực hạn tu vi. hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tuổi động mà thôi. trong nháy mắt, liền cơ hồ đã tiêu hao hết hắn toàn thân nguyên khí, làm cho hắn trở nên suy yếu vô cùng. nếu là ở ma thần giới ở bên trong, hiện tại một cái ma thần đều đối với hắn có uy hiếp tính mạng. khá tốt, nơi này là thần giới cùng ma thần giới gian hư không thông đạo, ngoại trừ Dương Tú cùng Thông Thiên Ma tôn bên ngoài, liền không có hắn người. Dương Tú lập tức xuất ra hai miếng thần tinh, trợ thủ đắc lực tất cả một miếng, rất nhanh hấp thu, luyện hóa. trọn vẹn hấp thu trăm miếng thần tinh, Dương Tú thần nguyên khí mới khôi phục năm thành tà hữu. sau đó hắn liền không hề dừng lại, tiếp tục hướng thần giới mà đi. Thông Thiên vô cực đại. trong túi có thôn thiên yêu hỏa thôn thiên yêu hỏa mạnh bao nhiêu xem người sử dụng hỏa hệ thực lực mà quyết định dương tú hiện tại chỉ có thể đủ thu thông thiên ma tôn đem hắn khốn tại trong túi dùng hắn thực lực trước mắt không có biện pháp đem thông thiên ma tôn giết chết thần giới thái vi thần vực thái vi quan tại đây là liên tiếp ma thần giới thông thiên ma vực cửa khẩu toàn bộ thái vi thần vực ở bên trong sắp xếp thượng đẳng trọng địa cùng sở hữu thái vi thần vương dưới trướng năm vị chủ thần chấn thủ ở này quan chủ là vị nhất lưu thần vương đưa dương tú tới gần thái vi quan thái vi quan bên trong nhân tộc thần lập tức liền có điều cảm ứng Thái vi quan chủ xuất lĩnh mặt khác bốn vị chủ thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dương Dương Tú xuất hiện tại Thái vi quan, năm vị chủ thần thần sắc toàn bộ chấn động. Bọn hắn cho rằng Dương Tú là Ma tộc thần, trên đầu không có song giác Ma tộc thần, chỉ có Ma tôn. Ma tôn a, đây chính là tương đương với thần vương tồn tại, năm vị chủ thần nhìn xem Dương Tú, lập tức giọa đái. Dương Tú lạnh lùng nhìn năm vị chủ thần liếc, trực tiếp phóng lên trời, sau đó tại vô số bình thường thần trong ánh mắt, bay ra Thái vi quan bên ngoài. Không người dám ngăn cản. Nhanh thông tri Thái vi thần vương, có Ma tôn xâm lấn thần giới. Một vị chủ thần dung giọng nói. Ta như thế nào cảm giác? như là cá nhân tổ thần, một vị khác chủ thần có chút nghi hoặc nói, ta cũng có loại cảm giác này. trên người hắn không có ma khí, giống như tựu là cái bình thường thần. mặt khác hai vị chủ thần nói, thái vi quan chủ sát mặt cũng đã theo trong kinh ngạc phản ứng đi qua, quắc, và nó thật là cái bình thường thần. theo dương tú ly khai lúc tốc độ có thể phán đoán được đi ra, không thể nào là ma tôn. năm vị chủ thần hai mặt nhìn nhau, thần sắc khó chịu nổi, một cái bình thường thần vậy mà đưa bọn chúng thiếu chút nữa dọa nước tiểu, việc này truyền đi tất nhiên là cái chế cười. ngự phong, thừa vân, hai người các ngươi đi đem cái kia bình thường thần bắt trở lại. Thái Vi quan chủ, đối với hai vị chủ thần nói ra, một cái bình thường thần vậy mà theo ma thần giới mà đến, này trên thân người chắc chắn của quái, có lẽ là cùng ma thần giới cấu kết bại hoại. Ta được báo cáo Thái Vi thần vương, làm cho Thái Vi thần vương xử trí. Cười gió chủ thần, Thừa Vân chủ thần lập tức đuổi theo ra Thái Vi quan bên ngoài. Thế nhưng mà, Thái Vi quan bên ngoài, cái đó còn có Dương Tú bóng dáng. Vừa ra Thái Vi quan, Dương Tú liền bóp nát một trương Đại Na Di thần phủ, trực tiếp tuấn di. Tiểu Na Di thần phụ, liền có thể đủ ở tại thần giới tuấn di mấy vạn dặm. Đại Na Di thần phủ, có thể tuấn di mấy trăm vạn dặm. Dương Tú xuất hiện tại mấy trăm vạn dãy bên ngoài, lập tức khôi phục thành nguyên dạng. Tại Thái Vi Quan, hắn cải biến cơ bắp cốt cách, cố ý cải biến tướng mạo. Thái Vi Quan chúng nhân tộc thần chứng kiến, bất quá là Dương Tú giả bộ dáng. Thái Vi Thần Vương nghe nói Thái Vi Quan chủ báo cáo, trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Một cái bình thường thần theo ma thần giới mà đến, điều này sao có thể? Chứ phi thật là cùng ma thần giới có cấu kết nhân tộc thần. Nhân tộc thần ở bên trong, đích thật là có tu luyện ma đạo tồn tại, có thể cùng ma thần giới cấu kết, tiến về ma thần giới tu luyện. Loại này nhân tộc thần là nhân tộc thần bên trong bại hoại, tự nhiên có lẽ gạt bỏ chi. Thái Vi Thần Vương hạ lệnh, toàn bộ Thái Vi Thần Vực truy nã cái kia theo ma thần giới mà đến nhân tộc thần. Đáng tiếc, lúc ấy Thái Vi quan chủ, mọi người thấy đến chỉ là Dương Tú giả tướng mạo, hơn nữa Dương Tú thấp điều làm việc, tự nhiên là truy nã cái không. Dương Tú tại Thái Vi Thần Vực ở bên trong, thấp điều hành đầu, một bên tu luyện khủng bố tu vi, một bên tìm kiếm lấy đột phá chủ thần cơ duyên. Mười năm về sau, hắn đã đi ra Thái Vi Thần Vực, đã đến Thái Vi Thần Vực, Lăng Thiên Thần Vực, Bắc Minh Thần Vực, Tam Đại Thần Vực ở giữa khu vực Thái Huyền Sơn Mạch. Tại Thái Huyền Sơn Mạch ở bên trong, Dương Tú rốt cuộc tìm được rất nhanh đột phá chủ thần cơ duyên, Nhật Nguyệt Thiên Chi, Nhật Nguyệt Thiên Chi. thấp thu nhật tinh nguyệt hoa mà sinh trưởng, cần muốn trưởng thành mười vạn tám ngàn năm mới có thể thành thủ. Tại giai đoạn buồn chán phát triển trong quá trình, nhật nguyệt tiên tri ngay từ đầu tiểu là một hạt giống sinh trưởng tại dưới mặt đất, thẳng đến nhanh thành thục lúc mới sinh trưởng mà ra, là bình thường thần, chủ thần tuyệt hảo tu luyện thần tài, bình thường thần phụ dụng có thể đột phá chủ thần, chủ thần phục dụng cũng có thể tu vi phóng đại, thực lực tăng nhiều. Dương tú phát hiện cái này gốc nhật nguyệt tiên tri lúc vừa mới từ trong đất sinh trưởng mà ra, còn không có nồng đậm mùi thuốc, cần phải đi qua ba năm phát triển, cuối cùng nhất mùi thuốc tung bay mười vạn giảm, mới tính toán triệt để thành thủ. Như cơ duyên này. đương nhiên không thể bỏ qua. Dương Tú liền tại Nhật Nguyệt Tiên Tri phụ cận, ngồi xếp bằng, một bên tu luyện, một bên trông coi Nhật Nguyệt Tiên Tri. Ngẫu nhiên, có Thái Huyền Sơn Mạch bên trong Thần Thú đã đến, phát hiện Nhật Nguyệt Tiên Tri, muốn cùng Dương Tú tranh đoạt, đều bị Dương Tú chặn chi. Thời gian lung dung, ba năm thời gian, thoáng một cái đã qua, Dương Tú ba năm gian chém giết bên trên mười đầu Thần Thú, trong đó đều có tương đương với chủ thần tồn tại, một mực đem Nhật Nguyệt Tiên Tri thủ hộ tại trong tay mình. Theo Nhật Nguyệt Tiên Tri tiếp cận thành thủ, mùi thuốc càng lúc càng nồng nặng, phiêu tán mà khai, càng nhiều nữa Thần Thú bị hấp dẫn tới. Dương Tú không tu luyện nữa, mỗi ngày tinh thần cảnh giác. Cái này gốc Nhật nguyện Tiên tri, Dương Tú nhất phát hiện ra trước, thủ hộ 3 năm, là hắn đột phá chủ thần tốt nhất đường tát, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì thần thú hoặc là bất luận kẻ nào cấp đi. Dương Tú đứng tại đỉnh núi, tất cả thần thú ngã vào dưới kiếm của hắn. Quy một chương 729, chủ thần đều tới. Chương 729, chủ thần đều tới. Thái Huyền Sơn mạch bên trong thần thú, không tính cường đại, đối với Dương Tú không có cái uy hiếp gì. Có uy hiếp là tới từ ở Tam Đại thần vực bên trong chủ thần, những chủ thần này sau lưng đều có thần vương chỗ dựa. mũi thuốc phiêu tán khoảng cách càng ngày càng xa, rốt cục. đem thái huyền sơn mạch bên ngoài chủ thần cho hấp dẫn tới bình thường thần cái thứ nhất bị nhật nguyện tiên tri hấp dẫn mà đến chủ thần chứng kiến dương tú thần sắc khinh thường, thượng cái này gốc nhật nguyện tiên tri không phải ngươi có thể nhúng chàm tồn tại cút. dương tú thản nhiên nói ta tại đây đã chờ đợi ba năm cái này không trọng yếu quan trọng là bổn tọa là chủ thần ngươi vi bình thường thần bổn tọa thực lực nghiền nát ngươi cho ngươi lăn ngươi phải cút vị này chủ thần vẻ mặt khinh thị dương tú bộ dạng âm thanh lạnh lùng nói không lăn ngươi thì phải chết dương tú không nói gì trực tiếp một quyền đánh ra. thân thể 7.200 ngàn hai huyện, toàn bộ kích phát, bành trướng lực lượng lập tức hóa thành quyền tỉnh, chấn động mà ra. nếu là so thực lực, cái kia dương tú tự nhiên là dùng thực lực nói chuyện, chính là bình thường thần cũng dám tại bổn tọa trước mặt động thủ. vị này chủ thần tâm niệm chuyển động, thần xác tức giận, bành trướng chủ thần nguyên khí vận chuyển, đón dương tú nắm đấm liền va chạm mà đi. thần xác hắn lạnh lùng, ánh mắt lộ ra sắc ý, một quyền này liền muốn đem dương tú thần thể chấn đất chia năm xẻ bảy, trực tiếp một quyền đánh chết. với một tiếng bạo hưởng, vị này chủ thần như cùng một cái phá bao tải giống như, lập tức nổ bắn ra ngoài ngàn mét, vào một cái ngọn núi bên trên. đem ngọn núi bị đâm cho sụp đổ. hắn ra quyền cánh tay, nát bấy tính gãy xương, chủ thần thể đánh rách tả tơi, mau tươi lầm địa, một kích tầm đó liền bị thương nặng. Một vị bình thường thần lại có như thế nghịch thiên thực lực, một quyền đưa hắn cái này vị chủ thần trọng thương. vị này chủ thần trong nội tâm hoảng hốt chịu đựng thân thể bị trọng thương, vội vàng phóng lên trời, hướng xa xa bỏ chạy. Dương Tu không có đổi giết, hắn biết rõ vị này chủ thần trở về nhất định sẽ mời càng mạnh hơn nữa chủ thần đến đây. nhưng nếu vị này chủ thần đã bị chết ở tại tại đây, đến đây thái huyền xuân mạch, khả năng không phải càng mạnh hơn nữa chủ thần mà là thần vương. chủ thần. Dương Tú không sợ, Thần Vương, Dương Tú không cách nào chống lại. Hiện tại, Dương Tú tựu là tại kéo dài thời gian, chỉ cần Nhật Nguyệt Tiên Chi triệt để thành thục, đến lúc đó Thần Vương không đến, hắn thì có trăm phần trăm nắm chắc, đem cái này gốc Nhật Nguyệt Tiên Chi thu làm đã có. Sau đó, bằng Nhật Nguyệt Tiên Chi trở thành chủ thần, thì có đạt được cựu đỉnh kiếm chủ chuyển thừa tư cách. Cho nên, tại Nhật Nguyệt Tiên Chi triệt để thành thục trước khi, Dương Tú không thể đối với bất luận cái gì một vị chủ thần hạ sát thủ. Cũng không lâu lắm, lại có vị thứ hai chủ thần đến đây. Kết quả đồng dạng, bị Dương Tú đánh lui. Vị thứ ba, vị thứ tư Tư vị chủ thần biết được Thái Huyền Sơn mạch có Nhật Nguyệt Tiên Chi tin tức mà chạy đến, đều bị Dương Tú đánh lui. Sau khi bị đánh lui, bọn hắn lại mời đến càng mạnh hơn nữa chủ thần, càng nhiều nữa chủ thần, kết quả hay vẫn là bị đánh lui. Bị đánh lui chủ thần, Thái Vi thần vực, Lăng Tiên thần vực, Bắc Minh thần vực, Tam Đại thần vực đều có. Chuyện này, trong lúc nhất thời tại Tam Đại thần vực đưa tới không nhỏ hoành động. Một vị bình thường thần, canh giữ ở Nhật Nguyệt Tiên Chi bên cạnh, vậy mà đánh lui nhiều vị chủ thần, làm cho người rung động. tuy nhiên có thể dương tú đánh bại chủ thần vẫn chưa tới tam đại thần vực một phần trăm nhưng tin tức chuyển tới hình như là tam đại thần vực chủ thần đều bị một cái bình thường thần thất bại việc này làm cho tam đại thần vực chủ thần thể diện không tốt đẹp lắm vì vậy tam đại thần vực có càng nhiều chủ thần hướng thái huyền sơn mạch mà đến lúc này đây tam đại thần vực đều đến rồi hơn mười vị chủ thần hơn nữa đều đến rồi tinh nhuệ đỉnh tiêm chủ thần tất cả đến rồi vài vị trên cơ bản nhất lưu chủ thần cũng đã là chủ thần cảnh hậu kỳ tu vi nhật Nguyệt tiên Chi đối với bọn họ tác dụng đã không lớn đỉnh tiêm chủ thần cái kia càng là tu vi đã đến chủ thần cảnh cực hạ, nhật nguyệt tiên chi đối với bọn họ mà nói, có thể nói là hảo không hiệu quả. nhưng là hoặc là vì đối phó dương thú, hoặc là bị người chỗ mời tam đại thần vực định tiêm chủ thần tất cả đến rồi vài vị. lúc này đây, quả nhiên là thanh thế mênh mông cuồn cuộn. tam đại thần vực chủ thần cơ hồ là cùng một thời gian đến thái huyền sơn mạch ở bên trong hội tụ cùng một chỗ, chứng hơn trăm người nhiều. đằng sau còn đi theo xem náo nhiệt bình thường thần, số lượng thêm nữa dậm rầm chẳng chỉ một mạng lớn. nhật nguyệt tiên chi đối với bình thường thần tác dụng lớn nhất, có thể trợ bọn hắn đột phá chủ thần, trong đó. liền có một ít chủ thần là vì mình bình thường thần hậu bối phận mà đến tranh đoạt nhật nguyệt tiên tri. đương nhiên, tuyệt đại đa số bình thường thần đều không có đại hậu trưởng, mặc dù đối với nhật nguyệt tiên tri cũng khát vọng được rất, nhưng cũng biết nhật nguyệt tiên tri không có phần của mình. sở dĩ đến đây, triệu là muốn nhìn một chút đến tột cùng là vị nào bình thường thần như thế như bức, có thể liên tiếp đánh bại tam đại thần được rất nhiều chủ thần. tại nhật nguyệt tiên tri sắp thành thụ khẩn yếu quá đầu, tam đại thần vượt chủ thần đi tới chỗ mục đích. lúc này, nhật nguyệt tiên tri đã trưởng thành gần cao một thước, toàn thân như son như ngọc, tản ra nồng đậm mùi thuốc, phiêu đãng mười vạn dặm bên ngoài. tại chỗ gần. Mùi thuốc đặc biệt hương thuần, làm cho người vui vẻ thoải mái. Nhật Nguyệt Tiên Chi bên cạnh, Dương Tú đứng thẳng như kiếm, cả người cũng tạo ra cực kỳ khủng bố kiếm ý kiếm thế, chằm chằm vào đến đây rất nhiều chủ thần. Rất nhiều bình thường thần, tại phía xa vạn mét bên ngoài liền ngừng lại, xa xa đang trông xem thế nào. Trên trăm chủ thần, toàn bộ về phía trước, đi vào Dương Tú phụ cận. Tiểu tử, cũng đã sớm nói, ngươi một cái bình thường thần không có tư cách nhúng chàm Nhật Nguyệt Tiên Chi, ngươi thiên không tin, còn dám cuồng vọng hướng chủ thần ra tay, hiện tại, ngươi còn dám lại cuồng thử xem. Nhật Nguyệt Tiên Chi, hạng gì quý giá, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn nuốt một mình Nhật Nguyệt Tiên Chi. thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay rất nhiều chủ thần đều tới, bảo ngươi chết không có chỗ trôn. Trước khi bại vào Dương Tú thủ hạ, bị Dương Tú đánh lui các chủ thần, từng bước từng bước lạnh giọng quát, nhìn xem Dương Tú, mặt mũi tràn đầy lửa giận, trong mắt có bảnh trướng sắc cơ. Đương đương chủ thần bị một cái bình thường thần đánh bại, làm bọn hắn đại mất mặt, trong nội tâm đối với Dương Tú hận trì rụng chết. Dương Tú nhìn thoáng qua Nhật Nguyệt Tiên Chi Liệp thành thục sắp tới, nơi này ở vào Tam Đại Thần Vực tâm đó, coi như là thần vương đến đây, cũng cần không ít thời gian mới có thể đến tới tại đây, cho nên hôm nay không cần lại tiếp tục nhắc lại có thể đại khai xa giới. đối mặt trên trăm vị chủ thần dương tú cũng không chỗ nào sợ thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt ánh mắt tại những nói chuyện kia chủ thần trên người quét qua dương tú âm thanh lạnh lùng nói bại tướng dưới tay ỉ vào người đông thế mạnh lại bắt đầu càng rỡ xem trước khi đến cho các ngươi giáo hấn còn chưa đủ hôm nay các ngươi cùng tiến lên chúng ta một quyết sinh tử có dám hay không bại tướng dưới tay bốn chữ thật sâu đau nhói những chủ thần này nhất là đang tại phần đông chủ thần mặt còn có rất nhiều bình thường thần ở phía xa đang trông xem thế nào càng là làm bọn hắn trên mặt một hồi nó bỏng bại vào dương tú thủ hạ chủ thần chừng hai vị xuất đầu nguyên một đám liếc nhau một cái Đi về phía trước ra, trong đó một vị chủ thần quát, đây chính là ngươi nói, ngươi một người chiến chúng ta sở hữu, chúng ta cũng muốn nhìn một cái, ngươi, dựa vào cái gì như thế cùng vọng. Đang khi nói chuyện, tổng cộng 22 vị chủ thần, toàn bộ đều buộc phát ra khủng bố thần uy, chuẩn bị liên thủ, đem Dương Tú gây nên vào chỗ chết. Dương Tú từng đưa bọn chúng từng cái đánh bại, hôm nay, bọn hắn muốn thân thủ chém giết Dương Tú, một tuyết trước hổ thẹn.